Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương năm cung kính không bằng tuân mệnh tiểu tử thúi này bây giờ là đem ta xem như tổng tác viên hô tức đến đuổi là đi sao hỗn chứng hắn lần trước đột phá võ đạo tông sư dùng hết cái kia một đống lớn tài nguyên ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đây ninh thiên cơ tức hồn hển nói. Mà bên cạnh hắn bái hỏa giáo chủ đứng chắp tay mặt nạ trên mặt chẳng biết lúc nào đã lấy xuống. Một tấm tú khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy lạnh lùng Chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không có nhàn dối lại đi tìm ngươi cái kia bảo bối nghĩa tử rồi à Nói nhảm Ninh Thiên Cơ tức giận nói ra, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, làm sao có thể cứ như vậy rời đi Bái hỏa giáo chủ Sự thật chứng minh Ninh Thiên Cơ sống nhiều năm như vậy còn không có bạn gái Đúng là có nguyên nhân Nhìn xem cái này ra không biết xấu hổ Nói chuyện với mình cùng hảo hương để giống như Nếu như không phải đánh không lại hắn Bản thân đã sớm một bàn tay dùng tới đi Thực sự là uổng phí mù rồi một thân này thông thiên triệt địa tu vi Vậy ngươi định làm như thế nào ta ngược lại là có thể thay thế ngươi đi một chuyến Không được Ninh thiên Tơ lắc đầu cự tuyệt bái hỏa giáo chủ có hảo ý ngươi hẳn là cũng đến điểm giới hạn rồi a Khuyên địch bản thân hẳn là phân tích không ra mặt môn tình huống. Bất quá dường ảnh ngày xưa ở Đại Chu phụ trách qua gián điệp tình báo làm việc. Đối với phương diện này tương đối mẫn cảm. Hơn nữa chung quanh hắn những cái kia nữ hài. Mặt môn lần này chỉ sợ thực có âm mưu gì ở. Ngươi nếu là đi lời nói tám chín phần 10 sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Vậy thì như thế nào bái hỏa giáo chủ cười ngạo nghễ, lộ ra rất là không thèm để ý. Bái hỏa giáo so với trung nguyên mười đại thánh địa không thể nghi ngờ là yếu không ít. Bất kể là nội tình vẫn là mặt giấy thực lực khả năng cũng không sánh nổi. Nhưng bái hỏa giáo không bằng. Không có nghĩa là mình cũng không bằng. Đối thực lực của mình bái hỏa giáo chủ sẽ không đánh giá cao nhưng là tuyệt đối sẽ không xem thường. Nhưng Ninh Thiên Cơ vẫn lắc đầu một cái thôi được rồi. Yên tâm ta thuần dương cung mặc dù xa sút Nhưng là không phải ai đều có thể giấm một cước. Ninh Thiên Cơ dừng một chút. Lấy ra một khối lệnh bài. Đánh ra một đạo tin tức. Lần này động tác lập tức để bái hỏa giáo có chút ngoài ý muốn. Thuần Dương Cung ngoại trừ ngươi, Còn có có thể đánh Ninh Thiên Cơ sắc mặt khó coi. Ta Thuần Dương Cung nói thế nào cũng là võ đạo thánh địa. Làm sao lại không thể đánh A A. Bái hỏa giáo chủ cũng không phản bác. Chỉ là cười lạnh một tiếng Chợt xoay người sang chỗ khác Cho ninh thiên cơ lưu lại một đảo ngạo kiều bóng lưng Ba ngày sau Mấy vị tiểu hữu Công vụ xử lý như thế nào đông lai đảo thủ phủ Lâm thời xây dựng cẩm y về tổng thử bên trong Mặt môn lão nhân từ trên trời giáng xuống Vẻ mặt vui vẻ nhìn xem sớm đã chờ đợi ở trong đình viện Trần Khuyên địch đám người Nhìn xem hoàn toàn không đem sức hút trái đất coi ra gì mặt môn lão nhân trần khuyên địch khói mắt là co quắp một trận Trên thực tế cho dù là võ đạo tông sư Đều khó có khả năng chân chính xem nhẹ sức hút trái đất tác dụng Từ đầy đủ cao địa phương nhảy xuống Cho dù là võ đạo tông sư cũng có khả năng ngã thành thịt nát Nhưng hỏa luyện kim đan không giống nhau Vượt qua tam vị chân hỏa thiên hiếp về sau Thiên địa liền cơ bản không tồn tại có thể uy hiếp được võ giả thiên địa gì tưởng. Sức hút trái đất tự nhiên cũng vô pháp hạn chế hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. Phi hành càng là cực kỳ dễ dàng. Xin ra mắt tiền bối. Thế nào mấy vị tiểu hữu không có ý định đi sao mặt môn lão nhân trên mặt mang nụ cười sán lạn. Ngữ khí ôn hòa nói. Nhìn qua giống như là một cách hòa ái dễ gần trưởng bối. Nhưng là có trước đó lấy được mặt môn tư liệu so sánh về sau. Trần khuyên địch đám người luôn cảm thấy hắn nụ cười sáng lạng này giống như là một cái hướng về tiểu hồng mạo lão sói xám. Không có ý tứ tiền bối. Trần khuyên địch trong bóng tối câu thông xích tiêu kiếm. Chợt nói ra. Trong công có người nghe nói tại hạ muốn đi trước cơ quan thành. Đối trong truyền thuyết mặt môn cơ quan thành đặc biệt hiếu kỳ. Cho nên dự định cũng tới đi thăm một chút. Đây vừa dứt lời Mặt môn lão nhân nụ cười trên mặt chính là cứng đờ Thuần dương cung bên trong có người muốn không phải là ninh thiên cơ a? Tựa hồ là nhìn ra mặt môn lão nhân khẩn trương Trần Khuyên địch sát theo đó nói Đương nhiên Nghĩa phụ đại nhân có chuyện quan trọng không có cách nào tới Cho nên tới chỉ là bổn môn thái thượng trưởng lão Mặt môn lão nhân nghe xong Không phải Ninh Thiên Cơ vậy thì tốt quá à, đối với thiên hạ hôm nay tuyệt đại đa số người mà nói. Nhất là đối võ đạo Thánh Địa mà nói. Thuần Dương Cung cái thế lực này cơ bản liền tương đương với Ninh Thiên Cơ. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết Thuần Dương Cung có cách Ninh Thiên Cơ. Nhưng ngươi nếu là hỏi Thuần Dương Cung trừ bỏ Ninh Thiên Cơ còn có cường giả gì? An Thuần Dương Cung trừ bỏ Ninh Thiên Cơ còn có người sao về phần trần khuyên địch? mặc dù đã là võ đạo tông sư nhưng không đến hỏa luyện kim đan đối với mấy cái này thánh địa mà nói cuối cùng không tính là cường giả chỉ có thể nói là tiến bộ tương đối nhanh thế hệ trẻ tuổi mà thôi về phần hỏa luyện kim đan ha ha ha ha ha hỏa luyện kim đan ở đâu là dễ dàng như vậy đột phá phóng nhãn sang hồ gần ngàn năm Cũng chỉ có hai vị thiên kiêu có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đến hỏa luyện kim đan cảnh giới. Một cách là 30 năm qua phong quang vô hạn, kiếm thử thiên hạ thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ. Mà đổi thành một cái, thì là bây giờ đã quân lâm thiên hạ đánh khắp Trung Nguyên không địch thủ đại càn thánh thượng. Hai người này cách trước dùng thời gian 3 năm từ võ đạo Tông Sư đột phá đến hỏa luyện kim đan. Cái sau thì là ở trở thành võ đạo tông sư về sau không đến một năm liền trở thành hỏa luyện kim đan Ngoài ra, ngàn năm qua không biết bao nhiêu võ đạo tông sư Lại có mấy người đột phá thành hỏa luyện kim đan coi như đột phá đến hỏa luyện kim đan Lại tốn bao nhiêu thời gian cho nên ở rất nhiều hỏa luyện kim đan võ giả trong mắt Trần Khuyên địch căn bản liền không ở trong tầm mắt Về phần Trần Khuyên Địch cũng cùng phía trên hai vị một dạng ở ngắn ngủi mấy năm đã đột phá đến hỏa luyện Kim Đan. Thật đúng là đừng nói. Liên quan tới điểm này. Giang hồ nổi danh phong môi tổ chức. Bách hiểu sinh một vị nào đó đại lão đã từng bí mật đánh giá qua. Trần Khuyên Địch ha ha ha ha. Thuần Dương cung ra một ninh thiên cơ. Chẳng lẽ còn có thể lại ra cái cùng ninh thiên cơ một sảng thiên tài đừng nói sớm ta lời nói để ở nơi này trần khuyên địch nếu có thể ở mấy năm bên trong đột phá hỏa luyện kim đan. Ta liền đem ta bách hiểu sinh chiêu bài cho ăn hết cho nên khi biết tới không phải ninh thiên cơ về sau. Mặc môn lão nhân sắc mặt lập tức buông lòng rất nhiều. Chợt vung tay lên không có vấn đề nếu thuần dương cung trưởng lão đối ta mặt môn cơ quan thành có hứng thú. Vậy lão phu đại biểu mặt môn hoan nghênh nhiệt liệt chúc ta mặt môn là tốt nhất khách trần khuyên địch lập tức sơ ngón tay cách lên Tốt sàng khoái vừa dứt lời Đông lai đạo thủ phủ thành phía trên bầu trời chính là một trận phong vân biến đổi Một cỗ áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống Vốn dĩ chắp tay đứng ngạo nghễ ở giữa không trung hiện thì gió hỏa luyện kim đan cường giả phong phạm mặt môn lão nhân chấn động toàn thân Kém chút trực tiếp từ giữa không trung suy sụp xuống tới. Nếu mặt môn mời, vậy lão phu liền cung chính không bằng tòng mệnh. Mây trắng tách ra thuần dương cung thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ từng bước một từ trên trời đi xuống, khuôn mặt lạnh lùng. Dẫn đường đi. Mặt môn lão nhân. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 6 muốn bảo tàng của ta sao trong lòng đất cơ quan thành cửa vào. Xem như mặt môn chân chính vị trí trụ sở Trong lòng đất cơ quan thành lối vào ngay tại trên mặt đất cơ quan thành xa xôi thành khu một chỗ trong phủ đệ Ở mặt môn lão nhân hướng dẫn dưới Trần Khuyên địch một đoàn người rất nhanh đã tìm được cửa vào Bất quá xem như người dẫn đường mặt môn lão nhân tâm tình lúc này nhưng còn lâu mới có được trước đó như vậy vui thích Mà một chuyến này đội ngũ bầu không khí cũng lộ ra hết sức khó xử Ngay cả đi theo phía sau Vốn hẳn nên lộ ra mưu kế được như ý cười Trần Khuyên Địch Lúc này cũng là gương mặt nhất cả trứng Nguyên nhân rất đơn giản Ngay mới vừa rồi Thuần Dương Cung Thái Thượng trưởng Lão Long Thiên Tứ từ trên trời giáng xuống Trực tiếp đè xuống mặt môn Lão Nhân Khí Thí Mà thẳng đến một khắc kia trở đi Trần Khuyên Địch mới phát hiện vị này Long Ngạo Thiên ở Thuần Dương Cung lớn nhất chỗ dựa Vậy mà cũng là một vị hỏa luyện kim đan võ giả. Hơn nữa còn không kém. Đối với điểm này Trần Khuyên Địch chí kỳ thực là rất buồn bực. Dù sao mình liều sống liều chết đánh liều hơn 2 năm. Thật vất vả mới đột phá võ đạo Tông Sư. Trở thành trung thổ đại thế giới công nhận đứng ở đỉnh phong cường giả một trong. Kết quả sự thật liền nói cho Trần Khuyên Địch một cái tàn khốc đạo lý. Cái gọi là đỉnh phong. Cũng là có trên dưới phân chia cao thấp. Đồng dạng là đỉnh phong, hỏa luyện kim đan cảnh võ giả rõ ràng so võ đạo tông sư cao hơn nữa một bậc. Hết lần này tới lần khác bởi vì chính mình thân phận xuyên cớ. Lúc này mới đột phá võ đạo tông sư không bao lâu đây. Hỏa luyện kim đan võ giả một cách tiếp lấy một cách xuất hiện. Gặp vượt đám gia hỏa này trước kia đều đi nơi nào ngay cả trước kia cho rằng đã dần dần già đi thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ. lắc mình biến hóa thế mà cũng thay đổi thành hỏa luyện kim đan võ giả. Hơn nữa ở trong hỏa luyện kim đan hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là hợp tình lý. Dù sao vị này đại lão thế nhưng là long ngạo thiên chỗ dựa a mà long ngạo thiên là ai nhân vật phản diện a một cách nhân vật phản diện chỗ dựa. Vậy khẳng định là bản thăng cấp nhân vật phản diện. Chú nhất định phải trở thành nhân vật chính trên đường đá đặt chân tồn tại Suy nghĩ kỹ một chút Nếu như mình không có xuyên qua Mình và Long Ngạo Thiên Còn có tiện nghi lão cha cùng thái thượng trưởng lão Chẳng Phải thành dương trùng soát kinh nghiệm nhân vật phản diện sao Nghĩ như vậy hỏa luyện kim đan cũng là chuyện rất bình thường nha Nhưng là chân chính để bây giờ đoàn người này bầu không khí lúc túng cũng không phải là Long Thiên Tứ thực lực mà là hắn xuất hiện sau trấn áp mặt môn lão nhân đồng thời nói ra một câu ta nghe nói mười năm gần đây đến cơ quan thành phủ cận luôn luôn mất tích một đống lớn võ giả mặt môn vị lão huyên này a ngươi lần này mời ta thuần dương cung chân truyền đệ tử sẽ không phải là đem chúc ta thuần dương cung cũng làm thành đám phế vật kia dự định mượn cái gì bảo vật trấn tông mưu đồ làm loạn a mặt môn lão nhân trần khuyên địch Cái này cũng quá trực tiếp bình thường kịch bản không phải song phương tùy tiện ứng phó. Trong bóng tối tính toán. Sau đó so đấu ai mưu trí cao hơn một bậc. Ai khí vẫn càng thêm nồng đậm sao kết quả long thiên tứ bá khí vinh váo. nghiễm nhiên là một bộ hưng sư vẫn tội bộ dáng Trực tiếp đem mặt môn lão nhân cùng Trần Khuyên Địch làm cho lúc túng không thôi. Nhất là mặt môn lão nhân. Vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài Hiểu lầm Vị này thuần dương cung Đây trưởng lão đây tuyệt đối là hiểu lầm Bản môn là rất có thành ý Lấy được hồi phục về sau Long thiên tứ sảng khoái gật gật đầu Không quan hệ Ta cũng không để ý các ngươi có hay không thành ý Có âm mưu gì vừa kế liền cứ việc dùng ra đi Dù sao cuối cùng chỉ là phí công mặc môn lão nhân Nói thật Ngay cả Trần Khương Địch đều cảm thấy mặt môn lão tiền bối không có ngay tại chỗ trở mặt. Đã là hàm dưỡng tốt rồi. Đương nhiên cũng có thể là hắn đánh không lại Long Thiên Tứ nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là đi theo mặt môn lão nhân cùng đi xuống đất cơ quan thành lối vào. Chư vị chính là chỗ này đi theo ta. a Các ngươi trước đời ở bên ngoài. Long Thiên Tứ không quay đầu lại. Trực tiếp đi ở đội ngũ hàng trước nhất. Đi theo mặt môn lão nhân cái thứ hai đi vào cửa vào. Chỉ chốc lát sau thanh âm của hắn mới chậm rãi truyền ra. Tiến đến. A trần khuyên địch hấp tấp đi vào theo. Thầm nghĩ mặc dù vị này thái thượng trưởng lão mặc dù nhìn qua lạnh lùng. Nhưng trên thực tế vẫn là rất xứng trước A. Trách không được tiện nghi lão cha nói lại phái một vị đáng tin trưởng bối tới. Nói đến hắn đời sau Long Ngạo Thiên còn đang tây vực không biết tung tích đây Hiện tại nắm giữ Cẩm y vệ, liền để Cẩm y vệ đi tìm kiếm Long Ngạo Thiên tung tích a. Anh nói đến, làm sao cảm giác có chút kỳ quái, ta giống như trước đó ở nơi nào đụng phải Long Ngạo Thiên À, được rồi Nếu ký ức như vậy mơ hồ Hẳn là nhớ sai à, trong lòng đất cơ quan thành lối vào Nghiêm ngặt mà nói chính là một đầu nối thẳng lòng đất đường hành lang, mà ở đường hành lang chỗ đồng khẩu, thì là đứng vững vàng một tòa thiên ngoại vấn thạch chế tạo thạch bi. Thiên ngoại vấn thạch, đặt ở trung thổ đại thế giới cũng là phi thường hiếm thấy vật liệu luyện khí. Bản thân cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Duy nhất có chút chính là cứng rắn. Nghe nói chính là chỉ có kích toái mệnh tinh võ giả mới có thể thu được thần vật. Ngoài ra võ giả muốn có được thiên ngoại vẫn thạch cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Mà thiên ngoại vẫn thạch bản thân cũng là phi thường khó lấy luyện làm binh khí vật liệu. Bởi vì hắn chất liệu cứng rắn. Cho dù là hỏa luyện kim đan võ giả cũng rất khó lưu lại dấu vết. Muốn dùng nó rèn đúc binh khí. Trừ phi là kích toái mệnh tinh luyện khí đại tông sư. Nếu không thì chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa cùng tài nguyên đi mài. quả thực là được không bù mất bởi vậy thiên ngoại vẫn thạc chế tạo binh khí phóng nhãn trung nguyên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng ở giờ phút này hắn đứng ở cửa động thiên ngoại vẫn thạc trên tấm bia lại khắc lấy một nhóm rõ ràng chữ lớn mà ở bia đá một bên long thiên tứ chập chỉ thành kiếm mặc dù không có hóa thân long hình nhưng sau lưng lại phảng phất có một đầu già nua hư ảnh diễn hóa trí cường quyền ý theo hắn kiếm này chỉ lấy xuống ở thiên ngoại vẫn thạc trên tấm bia vạch ra trận trận trói tai tiếng vang khí tức kinh khủng tràn đầy ở cửa động nhưng đã đến cuối cùng thiên ngoại vẫn thạc trên tấm bia cũng bất quá lưu lại một đạo bạc ngấn. cùng phía trên rõ ràng nét chữ trinh lệ quá lớn có ý tứ xác nhận đây đúng là thiên ngoại vẫn thạc bia về sau long thiên tứ mới lùi sau một bước Bái này ban tặng trần khuyên địch đám người mới nhìn thấy thiên ngoại vẫn thạch trên tấm bia chữ lớn thuần dương cung về sau đám người ta. Bản tôn thuần dương. Cái này cơ quan thành chính là bản tôn cùng mặt môn liên thủ chế tạo. Kết hợp bản tôn trí tuổi cùng mặt môn tích lũy. Lại lấy bản tôn vô thượng đại tu vi mới đem xây thành. Xem như ta thuần dương cung một chỗ nổi tình vị trí. Nếu như các ngươi có thể nhìn thấy hàng chữ này. Vậy đã nói rõ, thuần dương cung xong đời các ngươi đám này bất hiếu tử tôn phế vật to lớn cơ nghiệp các ngươi thế mà đều có thể cho bại rơi bi ai bản tôn thực cho các ngươi cảm thấy bi ai bất quá nếu đến một bước này. Cái kia tình thế chắc hẳn đã phi thường nguy cấp. Đã như vậy bản tôn liền nói ngắn gọn tốt rồi. Muốn bản tôn di sản sao nếu mà muốn liền tiến vào cơ quan thành A bản tôn đem mọi thứ đều để lại nơi đó trần khuyên địch. Nói thật, xem hết hàng chữ này về sau Trần Khuyên Địch rốt cục hồi tưởng lại. Thuần Dương cung khai phái tổ sư. Thuần Dương đạo tôn tựa hồ cũng là xuyên Việt giả a, Hắn lưu lại cái gì ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 7 không chấn áp cái gì liền không thoải mái đây là có chuyện gì chính là ý này. Đối mặt Trần Khuyên Địch ánh mắt nghi hoặc, Mặt môn lão nhân cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tin tưởng chư vị cũng nhìn thấy. Ta mặt môn kỳ thật cùng thuần dương cung có quan hệ rất sâu. Lúc trước thuần dương đạo tôn thiên tư tuyệt thế Không chỉ tu vi vinh thiên động địa, Đã là hoàn toàn xứng đáng võ lâm trí tôn. Hơn nữa vì tư diệu tưởng vô số. Đối ta mặt môn cơ quan thuật phát triển làm ra không thể tầm thường so sánh tác dụng. Trên thực tế cũng chính bởi vì đạo tôn ủng hộ. Mới để cho bản môn hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Từ đó về sau không bao lâu liền thành công tấn thăng võ đảo thánh địa. Cơ quan thành tồn tại càng là trở thành bản môn vạn thế cơ. A Trần Khuyên địch khói mắt giật một cái. Vô ý thức nói ra. Nói như vậy. Cái này cơ quan thành từ xưa đến nay chính là ta thuần dương cung không thể phân chia lãnh thổ một bộ phận. Mặt môn lão nhân. Thấy Trần Khuyên Địch thế mà không biết xấu hổ như vậy. Long Thiên Tứ lập tức chính là vo nhẹ một tiếng. Khủ khủ Khuyên Địch à, Đây Trần Khuyên Địch sắc mặt cứng ngắc, Thiên Địa lương tâm. Hắn thực đúng là vô ý thức nói ra miệng. Tuyệt đối không phải cố ý. Ngươi nói rất có đạo lý ta sai rồi Thái Thượng Trưởng Lão. Hầu không thấy vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu Trần Khuyên Địch. Long thiên tứ quay người nghiêm túc nhìn về phía mặt môn lão nhân. Nếu ngươi cũng đã nói cái này cơ quan thành có ta thuần dương cung tổ sư một phần công lao. Vậy bây giờ chúng ta thân làm tổ sư hậu nhân. Đối cơ quan thành tự nhiên cũng nhất định có hiểu rõ tình hình quyền A không bằng nói. Chúng ta không có đoạt cơ quan thành cũng không tệ rồi. Chớ quên. Ta công trưởng môn còn chưa tới đây. Long thiên tứ thoại âm vừa dứt Mặt môn lão nhân sắc mặt liền lại là cứng đờ. Không sai. Nói đến cùng thuần dương cung làm người kiêng kỷ nhất vẫn là vị kia tu vi đỉnh cao nhất thái hoa tiên nhân. Thậm chí mặt môn bí mật cũng có cùng một chỗ cẩn thận thảo luận qua ninh thiên cơ ba kiếm bổ ra cơ quan thành khả năng. Chư vị thực đã quá lo lắng. Mặt môn lão nhân cười khổ một tiếng. Chợt nói ra. Tin tưởng chư vị cũng nhìn thấy cửa động thạch bi a vốn sĩ ta mặc môn cùng thuần dương cung quan hệ. Không đến thuần dương cung gần như diệt môn nguy cơ. Là sẽ không tự tiện vạch trần. Tán sóc lời này nói chưa dứt lời. Nói chuyện long thiên tứ liền xù lông. Lúc trước ta thuần dương cung tao ngộ đại kiếp thời điểm. Cũng không thấy mặc môn có động tác gì. Bây giờ còn dám nói thế với vừa dứt lời. Long thiên tứ xung quanh quanh thân liền bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ mánh liệt khí thế, Phản phất núi lửa phun trào đồng dạng. Nhìn như già nua trong thân thể lại là không ngừng truyền ra xương cốt giòn vang. Đan vào một chỗ phản phất trần trần long ngâm. Lao nhanh khí huyết càng là ở sau lưng hắn ngưng ghét thành một đầu rất sống động thương long hư ảnh thân làm trải qua thuần dương cung đại hiếp lão nhân. Long Thiên Tứ đối lúc trước Thuần Dương Cung khốn cảnh đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi đó Thuần Dương Cung hoàn toàn có thể nói được là chúng bạn xa lánh. Chỉ có Thuần Dương Cung mình có thể dựa vào. Trước kia Minh hữu cơ hồ toàn bộ tử bỏ bọn họ. Nếu không phải Ninh Thiên Cơ Hoành không xuất thế, Thuần Dương Cung hiện tại sớm đã bị diệt môn. Lúc kia mặt môn ở nơi nào đây mới là Long Thiên Tứ vừa đến đã nhằm vào mặt môn nguyên nhân. Đám này tôn tử năm đó sao không nói cái gì bảo vật Trấn tung Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhất định là mưu đồ làm loạn cho nên Trần Khuyên Địch vừa mới lời nói nhất định chính là rất được Long Thiên Tứ tâm ý Vốn dĩ hắn còn Trần Khuyên Địch cái này nhà mình hậu bối đối thủ có chút khó chịu Nhưng bây giờ xem xét hay là cái rất hiểu chuyện người trẻ tuổi nha Long Thiên Tứ lời này vừa ra Mặt môn lão nhân tự nhiên cũng phản ứng lại Chỉ có thể hung hăng cười khổ Cách này lúc trước thuần dương cung cái kia cuộc diện Chúng ta ra mặt cũng vô dụng thôi Không người đã trải qua Vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi lúc trước thuần dương cung quấn cảnh Tường đổ mọi người đẩy Muốn mưu đoạt thuần dương cung cơ nghiệp xa xa Không chỉ một chút muốn trở thành võ đạo thánh địa thế lực Trên thực tế mười đại thánh địa bên trong Đại Càn Triều đỉnh, Đạo Phật Hai Mạch Đao kiếm Nhị Tông Ma đạo minh giáo, tắc hạ họp cung, ngay cả nhất không tranh quyền thế tiên cung đều có xuất hiện qua. Ở nhiều mặt thế lực suy luận phía dưới, lúc này mới đã dẫn phát một trận đại quy mô giang hồ dung chuyển. Cho nên thuần dương cung khi đó đối thủ. Cơ hồ, có thể nói là hơn phân nửa giang hồ nếu không lúc ấy ninh thiên cơ hoành không xuất thế về sau. Cũng không cần liên chiến trung nguyên ba ngàn dặm. Rút kiếm từ đầu tới đuôi giết toàn bộ Cuối cùng còn đi minh giáo đại triển thần uy một phen Đoạn trải qua này nhìn qua ngưu bức Trên thực tế trong đó nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ Một cái sai lầm chính là một vẫn là kết quả Cho nên khi đó Mặt môn kỳ thật đã bỏ đi thuần dương cung Có trời mới biết thuần dương cung vì sao lại đột nhiên toát ra ninh thiên tơ một cách như vậy Quái vật đến bản tỏa mặt kẻ long thiên tứ lạnh rên một tiếng Ở bản tỏa xem ra Ngày xưa các ngươi không xuất thủ giúp ta thuần dương cung Vậy hôm nay xuất hiện Tất nhiên là có mưu đồ lòng mang ý đồ xấu cách này Muốn chứng minh thanh bạch liền nói cho bản tỏa tính toán của các ngươi Long Thiên Tứ thuần thục lấy ra một khối lệnh bài Nếu không ta liền phải gọi trưởng giáo đến cùng các ngươi lý luận một phen nhìn xem Long Thiên Tứ một trận này thao tác xuống dưới Mặt môn lão nhân đất là sắc mặt tái xanh. Khí tức chập trùng bất định. Mà Trần Khuyên Địch thì là gọi là một cái kinh động như gặp thiên nhân. Đây mới là kẻ già đời ai nhìn xem chiêu này tá lực đả lực. Cáo mượn oai hùng. Dùng đến cớ nào thuần thuộc bản thân còn quá trẻ. À cần phải học tập thật giỏi một lần mà Trần Khuyên Địch sau lưng dương trùng. Trần Tiêm Tiêm. Là tương tư tam nữ. Cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. cùng trần khuyên địch biểu lộ giống như đúc rốt cục tốt a mặt môn lão nhân bất đắc dĩ thở dài việc này đúng là ta mặt môn không đúng phía trước thiên ngoại vẫn thạc bia chư vị cũng nhìn thấy thuần dương cung không đến phản bất đắc dĩ mặt môn là sẽ không chủ động liên lạc mà mặc dù bây giờ thuần dương cung phát triển không ngừng nhưng là ta mặt môn lại là đến phản bất đắc dĩ tình cảnh An Mạc Môn Lão Nhân tiếp tục nói, ngày xưa Đạo Tôn mặc dù trạch tâm nhân hậu, nhưng là không phải đại thiện nhân, không có khả năng vô duyên vô cứ trợ giúp ta mặc Môn. Cuối cùng còn xây lập cơ quan thành dạng này vạn thế cơ, trên thực tế cơ quan thành tồn tại, nhưng thật ra là Đạo Tôn vì trấn áp một người mà dùng, trấn áp Long Thiên Tứ cùng Trần Khuyên địch thần sắc nghiêm lại. Trong đầu lập tức ló lên như là thiên ngoại tà thần. Khoáng thế ma đầu. Diệt thế đại yêu chờ một hệ liệt sẽ nguy hải thiên hạ hòa bình tồn tại. Chẳng lẽ ngày xưa tổ sư trấn áp người kia. Đã muốn đột phá cơ quan thành. Làm hại thế gian đúng là vạn bất đắc dĩ hoa ác. Thấy Long Thiên Tứ cùng Trần khuyên Địch đều là một bộ quan tâm bộ sáng. Mặt môn lão nhân biểu lộ càng thêm lưu túng. Kỳ thật cũng không phải là chư vị nghĩ đến như thế. Ngày xưa đạo tôn trấn áp người kia kỳ thật đã sớm chết. Long Thiên Tứ cùng Trần Khuyên Địch. Dù sao này cũng trải qua nhiều năm như vậy, liền xem như kích toái mệnh tinh cường giả cũng đã sớm sống không nổi nữa nha. Cái kia là chuyện gì xảy ra dựa vào chết sớm còn có cái gì dễ nói cái này. Mặt môn lão nhân gằn từng chữ nói ra, người mặc dù chết rồi, nhưng trận Pháp còn đang a Năm đó đạo tôn trấn áp người kia thời điểm. Ở cơ quan thành chỗ sâu nhất bố trí trận pháp. Cái kia trận pháp công năng chỉ có một cái. Chính là trấn áp. Kết quả nó trấn áp người đã chết. Theo lý thuyết trận pháp cũng nên công thành danh toại Ngừng vận chuyển mới đúng. Nhưng trận pháp không biết vì sao. Có thể là cảm thấy không trấn áp cái gì liền không thoải mái. Bắt đầu trấn áp cơ quan thành. Trần khuyên địch. Long thiên tứ, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 8 người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ có câu nói rất hay. Đại thiên thế giới không thiếu cách lạ, trần khuyên địch hôm nay xem như chân chính nhận thức được điểm này. Ngươi nói, ngày xưa ta thuần dương cung tổ sư bày ra trận pháp, trấn áp chết cái kia không biết tên đại ma đầu về sau. Trái lại bắt đầu trấn áp cơ quan thành. biểu lộ cực độ lưu túng mặt môn lão nhân bất đắc sĩ gật đầu một cái đối với cái này trần khuyên địch chỉ có thể gương mặt muốn nói lại thôi bất quá còn tốt long thiên tứ ngay tại một bên lấy thân phận của hắn thực lực tự nhiên là không có nhiều như vậy kiêng kị cho nên dứt khoát nói ra trần khuyên địch cùng những người khác trong lòng nói các ngươi mặt môn đều là một đống phế vật sao đủ vừa dứt lời Cơ quan thành cửa vào đường hành lang liền bỗng nhiên bảo phát ra một đảo huy hoàng sáng tỏ trói mắt kim quang. Đồng thời một đảo như là tiếng trun vàng kẻng lớn thanh âm ở toàn bộ đường hành lang bên trong quanh quẩn. Mang theo nồng nặc nổ khí cùng bất mãn. Thuần Dương cung người quá bá đảo đông đông đông một loạt tiếng bước chân từ đường hành lang chỗ sâu truyền đến. Nhưng Dương trùng đám người tu vi nhưng căn bản thấy không rõ người tới bộ dáng. Vào mắt những nơi đi qua chỉ có một đoàn giống như mặt trời lâm trần kim quang Đem hơn phân nửa đường hành lang đều nhuộm thành kim sắc Mỗi một sợi kim quang đều rất giống lời kiếm Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng Dù là lấy trần khuyên địch thực lực Cũng chỉ có thể miễn cứng nhìn thấy kim quang bên trong một bóng người Lại thấy không do tướng mạo Môn chủ mặc môn lão nhân lời này vừa ra Đám người tự nhiên cũng minh bạch thân phận của người đến Trần khuyên địch đám người còn tốt Long thiên tứ lập tức chính là hai mắt tỏa ánh sáng Sau lưng thương long hư ảnh trong nháy mắt tăng vọc Không có chút nào lui về phía sau ý tứ Đón cái kia vạn trưởng Kim Quang chính là đưa tay đấm ra một quyền hử điêu trùng tiểu ký Long thiên tứ thân hình không thay đổi Nhưng trên dưới quanh người Quang mang tiềm thước Sưng Căng Đắc Phòng, tấm, vĩ, tính Bảy loại tinh quang ở trên người hắn hiện lên Sau đó liên tiếp một thể Hóa thành một đầu trông rất sống động thương long quấn quanh cánh tay Theo một quyền này của hắn gào thét mà ra Trực kích phản trưởng Kim Quang nói khoát mà không biết ngượng Kim Quang bên trong thanh âm khuấy động Mặt môn đương đại mặt tử gầm lên một tiếng Kim Quang lập tức bắt đầu sụp đổ Sau đó lấy càng đáng sợ hơn tư thái nổ bể ra đến Phản phất muốn đem toàn bộ đường hành lang đều phá hủy Không có chút nào bất luận cái gì kiêng kỳ ý tứ Đón long thiên tứ một quyền này liền đụng vào ầm ầm đại âm khi thanh Nổ vang về sau chính là một trận tính mịch Mặt môn lão nhân cách đầu tiên kịp phản ứng Ngược lại là không có gì đáng ngại Mà trần khuyên địch thì là bước ra một bước Sau lưng thực chất hóa quyền ý quang ảnh hiện lên. Đem kinh khủng sư ba mạnh mẽ ngăn ngăn lại. Không có thương tổn đến dương trùng đám người. Coi như có chút môn đạo. Long thiên tứ nhỏ không thể thấy lùi sau một bước. Ngoài miệng hoàn toàn không có rơi vào hạ phong ý tứ. Mà đổi thành một bên. Cái kia kim quang trói mắt thì là bị hắn một quyền đánh tan. Lộ ra đương đại mặt tử thân hình. Sau đó trần khuyên địch liền nhìn ngốc. Ca múa nhạc đập vào mi mắt. Là một bộ toàn thân phản phất hoàng kim chế tạo xa xỉ áo giáp. Ngực là một mặt vây quanh xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc năm loại bảo thạch tấm chắn. Bên hông buộc lấy một chuôi đồng giảng trang sức đắt tiền trường kiếm. Áo giáp mắt xích. Đem đương đại mặt tử thân thể hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Ngay cả đầu đều là một cái thần kỳ mũ giáp. Đây là cái gì áo giáp dũng sĩ ơn cha man nhân gian thể chiến sĩ giáp vàng chơi ta đây A Long Thiên Tứ liếc nhìn vẻ mặt khiếp sợ Trần Khuyên Địch. Trong mắt rất có vài phần bất mãn. Tựa hồ là cảm thấy Trần Khuyên Địch thân làm thuần xương cung thủ tịch chân truyền. Thế mà một chút thái sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc tâm tính đều không có. Đây chính là mặt môn ngũ hành thân A mặt môn lấy cơ quan thuật văn danh thiên hạ. Bất quá hắn hạch tâm nhất kỹ thuật. Cũng là để cho ngoại nhân ghiêng kỵ. Đơn giản chính là trong truyền thuyết ngũ hành thân. Cũng chính là dựa vào phần này kỹ thuật. Mặt môn mới trở thành đương thời thập đại phó đảo thánh địa một trong. Hiện tại xem ra quả thật có hắn nguyên do. Tựa hồ cũng là vì để trần khuyên địch lý giải ngũ hành thân đến tột cùng là cái gì. Long thiên tứ tiến một bước giải thích nói. Nghe nói ngũ hành giáp chia làm ba cái cấp độ. Sơ cấp nhất lực sĩ. Trung cấp thiên binh. Còn có cao cấp nhất thần tướng. ngươi đây cũng là thần tướng cấp ngũ hành giáp A Hử Long Thiên Tứ khích lệ ngũ hành giáp. Đương đại mặt tử tựa hồ cũng diêu ngạo mà ngẩng đầu hớn ngực. Bây giờ còn cảm thấy ta mặt môn vô năng sao nói nhảm Long Thiên Tứ lời nói xoay chuyển. Lực sĩ cấp ngũ hành giáp có thể so với giải đậu thành binh. Có thể nhẹ nhóm tụ tập được phản người cấp khôi lỗi đại quân Thiên binh cấp ngũ hành giáp mặc dù số lượng không nhiều như vậy Vốn lấy mặt môn nổi tình Mấy ngàn cái vẫn phải có A thần tướng cấp trong ngũ hành cũng sẽ không chỉ có một bộ A ở cơ sở này bên trên Các ngươi lại còn có thể bị một cách trận pháp cho uy hiếp đến phản bất đắc dĩ cấp độ Quả nhiên là một đống phí vật đương đại mặt tử Nhìn xem toàn bộ áo giáp đều ở run không ngừng Bên trong không chừng có bao nhiêu tức giận đương đại mặt tử. Trần khuyên địch lần thứ hai cảm khái gừng càng già càng cay. cái này kéo cầu hận năng lực. Trách không được vị này thái thượng trường lão hội trở thành long ngạo thiên chỗ giữa A. Vừa nhìn chính là một nhân vật phản diện hạt sống tốt A Hô. Đương đại mặt tử hít sâu một hơi. Trong lòng may mắn còn tốt không ai có thể nhìn thấy dưới mố giáp nét mặt của hắn. Cuối cùng mới xem như bình tĩnh lại. Một câu. Thuần Dương Cung có giúp hay không Long Thiên Tứ lông mày nhớn lên. Có chỗ tốt gì sau khi chuyện thành công. Thuần Dương Cung Tổ Sư lưu lại trí bảo trả lại cho các ngươi. Cộng thêm lực sĩ giáp 5.000 cỗ. Thiên binh giáp 500 cỗ. Vừa dứt lời, vô luận là Long Thiên Tứ vẫn là Trần Khuyên Địch đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì... Đây cũng quá đại suất huyết A trước không đề cập tới thuần dương đạo tôn lưu lại trí bảo. Chỉ là đằng sau cái kia một chuỗi lực sĩ giáp cùng thiên binh giáp. liền đã rất khủng bố. Dù sao trước kia mặt môn nhiều nhất hướng đại càn triều đình bán ra lực sĩ giáp. Còn có số rất ít thiên binh giáp. Kết quả hiện tại toàn bộ tặng không. Nhưng nếu hắn mở. Miệng giá liền có thể đưa ra nhiều như vậy cái kia. Đã nói lên mặt môn còn có thể ra càng nhiều máu trần khuyên địch suy nghĩ mới đến cái này. Long thiên tứ đã đem lời nói nói ra. Lại thêm một bộ thần tướng giáp chó rơi xuống nước ở đây. Lúc này không ra sức đánh một trận lúc nào đánh ngươi đương đại mặt tử gầm lên một tiếng. Trước đó bị Long thiên tứ đánh tan kim quang lần thứ hai bay lên. Kinh khủng lực lượng chấn động kèm theo kim sắc quang trụ căng phòng lên đến. Trực tiếp nhắm Long thiên tứ thân ảnh. Phản phất một giây sau liền sẽ bỗng nhiên bộc phát Muốn cùng Long Thiên Tứ không chết không thôi đồng giảng Vừa thấy tràng diện này Long Thiên Tứ thân hình dừng lại Chợt lập tức lộ ra nụ cười Mặt tử không cần hùng hổ dọa người như vậy Vừa mới chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi ăn ta thuần dương cung từ trước đến nay đều là lấy giữ gìn võ lâm chính đạo Trợ giúp đông đảo võ lâm đồng bào làm nhiệm vụ của mình có trách nhiệm có trách nhiệm có lương tri ba có thánh địa giang hồ giúp đỡ kịp thời nói đến chính là chúng ta bây giờ mặt môn gặp phải phiền toái chúng ta thuần dương cung làm sao có thể sẽ bỏ mặt đây thần tướng giáp thế nhưng là mặt môn truyền thừa chí bảo ta thuần dương cung lại làm sao có thể sẽ nghĩ đến chiếm lấy đây mặt tử ngươi cũng quá xem thường chúng ta thuần dương cung cho nên cứ dựa theo phía trước bảng giá a đừng quên năm ngàn lực sĩ Năm trăm thiên binh, Còn có ta thuần dương cung truyền thừa trí bảo Một cách cũng không thể thiếu Những lời này xuống tới Đừng nói là mặt tử Ngay cả long thiên tứ sau lưng trần khuyên địch Còn có dương trùng tam nữ đều là gương mặt ngốc trệ Kỳ thật có một chút bọn họ đều quên Năm đó ninh thiên cơ xoay chuyển tình thế tại khuyên đảo Phù đại hạ chi tướng khuyên Cố nhiên là cứu vứt thuần dương cung nhưng khi đó thuần dương cung rất nhiều việc đang chờ hoàn thành cùng rất nhiều thế lực đều muốn một lần nữa đàm phán chia cắt lợi ích hợp tung liên hoành không thể tránh được loại chuyện này là ninh thiên cơ có thể làm được sao phải biết loại chuyện này cũng không phải loại kia tôn trọng nhất kiếm phá vạn pháp gia hỏa có thể đảm đương nếu không sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét ngược lại sẽ để thuần dương cung lâm vào chân chính thiên hạ đều là địch tình cảnh ninh thiên tơ có mạnh hơn cũng không có khả năng một người một kiếm đánh thắng toàn bộ giang hồ cho nên nhất định phải là loại kia miệng lưới dẻo oẻo hơn nữa thực lực không yếu còn phải thời khắc mấu chốt nhanh chóng ra ra mặt nguyện ý buông mặt mũi ra hỏa mới có tư cách phụ trách loại này đàm phán cùng lợi ích phân chia làm việc Cũng chỉ có dạng người như vậy. Mới có thể để cho thuần dương cung khôi phục chân chính hướng đi quý đạo. Mà khi đó phụ trách công việc này người là ai không hề nghi ngờ. Thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ. Nói cách khác. Lão gia hỏa này không biết xấu hổ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 9 bản tỏa coi trọng ngươi A sau một hồi lâu. Đương đại mặt tử mới xem như lấy lại tinh thần. Chợt mở miệng. Rất tốt, đã các ngươi đáp ứng trợ giúp bản môn Vậy liền theo ta tiến vào đi đương nhiên bản tỏa thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão Tự nhiên là không thể đổ cho người khác A Đương đại Mặc tử cũng không chào phúng A Một câu về sau liền trực tiếp nơi đó quay người hướng về đường hành lang chỗ sâu đi Long thiên tứ tự nhiên là chào hỏi trần khuyên địch đám người đi theo Cùng trên mặt đất cơ quan thành so sánh trong lòng đất cơ quan thành muốn càng thêm to lớn. Trên đất cơ quan thành mặc dù cũng to lớn hùng vĩ. Nhưng nội tại cùng những thành trì khác cũng không có gì khác biệt. Vẫn còn so sánh không lên đại càn triều đình thượng kinh thành. Cũng không thể so sánh. Chỉ có thể nói là một tòa tu được so sánh lớn. Thu nhận công nhân tương đối kinh tế thành trì mà thôi. Xa xa không có thể hiện ra mặt môn cơ quan thuật lợi hại. Nhưng trong lòng đất cơ quan thành liền hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ trong lòng đất cơ quan thành hình tháp kiến trúc xâm nhập địa tâm. Tổng tổng chia làm 18 tầng Xuyên qua đường hành lang về sau. Có thể nhìn thấy một cách không tâm chủ từ Nam Chí Bắc toàn bộ cơ quan thành. Đó là cơ quan thành căn cơ. Phía trên điêu khắc vô số trần khuyên địch căn bản xem không hiểu phù văn. Mỗi một đảo phù văn đều ở cùng thiên địa cộng minh. Trên thực tế chính là cách này không tâm chủ đang không ngừng vì cơ quan thành cung cấp động lực. Mà toàn bộ cơ quan thành 18 tầng cũng là một vòng tiếp một vòng. Cửa vào lấy một cái kỳ diệu trình tự tần suất không ngừng biến hóa. Tầng lầu cùng tầng lầu tầm đó chỉ có thông qua cửa vào mới có thể tiến nhập. Ngoài ra còn có số lớn lực sĩ cùng thiên binh không biết mệt mỏi ở mỗi một cái tầng lầu tuần tra đi tới đi lui. Từ hướng này trần khuyên địch thậm chí nhìn ra mấy phần đại càn hoàng cung cảm giác Chư vị cũng phải cẩn thận Từng cái tầng lầu mỗi một cách thông đạo đều không phải là cố định không đổi Chỉ có ta mặt môn đệ tử mới biết được chính xác đường đi Nếu là đi nhầm Đi đến cái gì nguy cơ trùng trùng trên cơ quan đây chính là không trách được bổn môn Nhất là thuần dương cung vị trưởng lão này Đương Đại Mạc Tử cười lạnh nói hiển nhiên là ở nhằm vào Long Thiên Tứ. Mà đối với phần này khiêu khích. Long Thiên Tứ có thể nhận thua sao bản tỏa minh bạch. Mạc Tử yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không đi nhầm đường. Hắn quyết đoán nhận. Thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Hắn đối mặt môn hiểu rõ cũng không phải trần khuyên địch cái này cái gà mờ có thể so. Cũng tuyệt đối sẽ không khinh thị những cách được gọi là cơ quan. Phải biết mặt môn cơ quan thuật độc bộ thiên hạ Cũng không đại biểu mặt môn chỉ có cơ quan thuật một cách như vậy năng khiếu Tối thiểu liền long thiên tứ biết Mặt môn độc thuật cũng là phi thường đáng sợ Nghe nói đám này tôn tử thích làm nhất sự tình liền là ở đặc chế phá lạn tiến bên trên thoa khắp kịch độc Liền khám lấy cái kia mắt cao hơn đầu võ giả nhất thời chủ quan Sau đó bị bọn họ dùng tinh chế kịch độc cho hố thành hắn long thiên tứ mới không phải là đầu ngốc về phần cái gì thái thượng trưởng lão mặt mũi. A a, hắn muốn bận tâm mặt mũi, năm đó thuần dương cung đại kiếp thời điểm liền chết. mà đối với phần này vô sỉ, đương đại mặt tử cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, hoàn toàn vô sách. mà dưới sự hướng dẫn của hắn, một đoàn người liên tục đi qua 10 tầng, cuối cùng ở cơ quan thành để thập tầng không gian cửa ra vào. Thứ 11 tầng không gian lối vào ngừng lại Chuyện gì xảy ra chỉ có thể đến cái này Đương Đại Mạc Tử tức giận nói ra 18 tầng cơ quan thành Thấp nhất tầng 8 đã toàn bộ bị ngày xưa Thuần Dương Đạo Tôn bày ra trận pháp chấn áp Bên trong lực sĩ cùng thiên binh cũng toàn bộ mất khống chế Cơ quan cũng vô pháp thao túng Các ngươi Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại trí bảo cũng đang trong đó 18 tầng cơ quan Tầng dưới chót nhất tám cái đều bị chấn áp long thiên tứ kinh ngạc nhìn một cách đương đại mặt tử. Trong lòng ít nhiều minh bạc mặt tử đối với mình đủ kiểu dễ dàng tha thứ nguyên nhân. Không có cách nào cơ quan thành tầng thấp nhất cũng cường đại nhất tám cái bộ phận cũng bị mất. Mặt môn nơi nào còn có thể có lực lượng nếu như là hoàn chỉnh cơ quan thành. Vậy coi như là kích toái mệnh tinh võ giả chỉ sợ cũng công không phá được. Điểm này là có lịch sử bằng chứng. Ngày xưa thì có một vị kiếm tông tuyệt đại thiên kiêu. Kích toái mệnh tinh tu vi. Muốn cướp đi mặt môn tân tân khổ khổ mới cầm tới tay một khối kim cương thần thiết dùng cho luyện kiếm. Sách sử ghi chép cái kia một trận đại chiến. Kiếm tông thiên kiêu giết vào cơ quan thành. Thanh thế to lớn sau đó ở trong cơ quan thành lại đánh lại đập. Ở cơ quan thành chỗ sâu nhất là đường dòng giã 30 năm. Còn không có thiên địa linh khí ủng hộ. Gây thành ra bọc xương Cuối cùng bị ép thiêu đốt tinh huyết Lúc này mới tế kiếm xếp ra cơ quan thành Kết quả hảo hảo hơn 2.000 năm tuổi thọ Sống 1.500 năm liền ngoẻo rồi Bởi vậy có thể thấy được cơ quan thành khủng bố Nói thật nếu như không phải cơ quan thành bây giờ trọng yếu nhất 8 tầng bị trấn áp Mặt môn thật đúng là không điểm thiên cơ Đáng tiếc chính là Cái thế giới này không có nếu như Trấn pháp này các ngươi liền không có thử nghiệm phá giải qua đương nhiên thử qua. Đương đại mặt tử cười khổ một tiếng. Đây là ngày xưa thuần dương đạo tôn trấn pháp. Chuyên môn dùng cho trấn áp một vị thiên ngoại ma đầu. Ma đầu kia vô hình vô chất. Không tưởng vô hình. Chính là thần hồn chân thân. Cho nên trận pháp này càng nhiều không phải trấn áp nhục thân. Mà là trấn áp thần hồn. Vô cùng đặc thủ. Mà cơ quan thành bản thân Ngươi cũng có thể xem là một cái cơ thể sống khổng lồ Mỗi một tầng đều có chuyên môn khí linh Phụ trách chủ tính chung tất cả Thập bát cái khí linh liên hợp lại cùng nhau Lại hình thành một cái to lớn khí linh Phụ trách chủ tính chung toàn bộ cơ quan thành Nhưng là bây giờ ở trận pháp ảnh hưởng dưới Tám cái mạnh nhất khí linh bị chấn áp xác thực mà nói là bị mê hoặc. Đương Đại mặt Tử gần từng chữ nói ra. Lúc này 11 tầng đến 18 tầng. Tất cả lực sĩ, thiên binh, cơ quan, đều đã triệt để làm phản. Trở thành phá giải trận pháp trở lực. Cũng sẽ không tuân theo ta mặt môn quy củ đến hành động. Cho nên mới để chúng ta thúc thủ vô sách. Rất tốt. Nghe xong tất cả những thứ này về sau, Long Thiên Tứ huyết đoán mở miệng nói, như vậy vấn đề đến. Đã các ngươi mặt môn đều đối với mình nhà cơ quan thành không có biện pháp Dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta thuần dương cung có biện pháp hơn nữa nếu cảm thấy ta thuần dương cung có biện pháp Vì sao không sớm đến đây Vừa dứt lời Đương đại mặt tử chính là ngư khí một trận Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn Nhưng là có thể cảm giác được hắn hiện tại tựa hồ có chút xấu hổ Bất quá không cần hắn nói Trần khuyên địch sau lưng Trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư chính là liếc nhau. nhao nhao lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Mà sự thật cũng không ra các nàng sở liệu. Thuần Dương đạo tôn lưu lại trần pháp. Tự nhiên cùng Thuần Dương cung cũng có quan hệ. Cho nên người trong bản môn phần lớn suy đoán trần pháp này là có thể bị Thuần Dương cung để tử phá giải. Nhưng là có quan hệ Thuần Dương. đạo tôn lưu lại trí bảo thuộc sở hữu vấn đề trong bổn môn là có tranh cãi a long thiên tứ cũng không trào phúng chính là một câu a a lại là để mặt môn lão nhân còn có đương đại mạc tử càng thêm lung túng bản tỏa mặc dù là đương đại mạc tử nhưng bản môn lại không phải lấy thực lực vi tôn giá man thế lực bản tỏa quyền lợi cũng không phải lớn nhất trường lão hội vẫn như cũ có thể chế ước bản tỏa cho nên Long thiên tứ phản ứng cực nhanh. Trực tiếp cắt sức đương đại mặt tử lời nói. Cho nên kia là cái gì trưởng lão hội. Nhưng thật ra là không hy vọng ngươi mời chúng ta thuần dương cung tới nói đến cho tới bây giờ mặt môn người xuất hiện cũng bất quá mấy vị. Sẽ không phải lần này chúng ta bí mật tới. Là ngươi tự tiện quyết định A mặt tử trầm mặt không thể nghi ngờ nói rõ tất cả. Biết rõ ràng tất cả về sau. Long ngạo thiên hài lòng gật gật đầu. thì ra là thế thuần dương tổ sư lưu lại trận pháp sao ngược lại là cùng ta thuần dương cung thuần dương bí cảnh rất sống a không biết vì sao trần khuyên địch đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút mát mẻ sau đó sự thật chứng minh hắn dự cảm khuyên địch a long thiên tứ quay người tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên quả thực là nặn ra một bộ hoa ác hiền lành nụ cười Thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền Ngươi vẫn luôn là ta thuần dương cung cùng thế hệ đệ tử kiệt xuất nhất Hiện tại bản tỏa có một cái nhiệm vụ nặng nề phải giao cho ngươi Ngươi có lòng tin hay không tiếp xuống áp Ta Tốt ta liền biết ngươi sẽ đón lấy nhiệm vụ này không hổ là ta thuần dương cung vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ tịch chân truyền ấy yên tâm đi khuyên địch Có ta ở đây Mặt môn không gây thương tổn ngươi Về phần phía dưới này trận pháp, ngươi ngay cả thuần dương bí cảnh đều đi tới. Thuần dương tổ sư lưu lại trận pháp lại làm sao sẽ tổn thương ngươi đây vừa dứt lời. Long thiên tứ liền không chút do dự mà gánh vác trần khuyên địch cổ. Một cước đá văng 11 tầng cơ quan thành đại môn. Sau đó đem trần khuyên địch cho ném vào. Nhanh đi sáng tạo kỳ tích A bản tỏa coi trọng ngươi trần khuyên địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 10 thuần dương đạo tôn một chút cũng không đáng tin cậy cơ quan thành cuối cùng tám tầng có vô cùng thần diệu. Mặt môn cơ quan thành tổng cộng 18 tầng. 10 vị trí đầu tầng chủ yếu là vì mặt môn đệ tử cung cấp chỗ ở. Còn có nghiên cứu cơ quan thuật từng cách địa vực. Mặc dù đồng giảng cơ quan trọng trọng. Nhưng trên bản chất mà nói nhưng cũng không phải loại kia chân chính hiểm địa. Nhưng từ mười một tầng bắt đầu liền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt Nguyên nhân rất đơn giản Bởi vì lúc trước thành lập cơ quan thành thời điểm Thuần Dương Đạo Tôn cùng Mạc Môn liên thủ Mạc Môn chủ yếu phụ trách 10 vị trí đầu tầng Mà Thuần Dương Đạo Tôn là chủ yếu phụ trách sau 8 tầng Mà lấy Thuần Dương Đạo Tôn thông thiên tu vi Dù là kiến tạo phương thức phần lớn lấy Mạc Môn làm chủ Cũng vẫn như cũ có viến siêu cơ quan thuật ý cảnh. Giờ này khắc này cơ quan thành tầng thứ 11. Trần Khuyên địch đứng ở cửa chính. Sắc mặt tái xanh. Thần sắc biến ào bất định. Bình quân cách mỗi hai giây sẽ phát ra một tiếng phát ra từ nội tâm gầm thép. Có thể thấy được hắn tâm tình rốt cuộc có bao nhiêu sao táo bảo. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này nói đến cùng vốn dĩ hắn sở dĩ làm ra gọi phụ huynh loại này để để hành vi. Không phải là vì bảo đảm mình và dương trùng tam nữa an toàn. Phòng ngừa mặt môn trong bóng tối dở trò sao? Kết quả mặt môn đảo không dở trò hắn không biết. Bản thân cũng là bị thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ gài bấy hơn nữa Lão gia hỏa kia đang hố bản thân Thời điểm lại còn chẳng biết xấu hổ bày ra một bộ là mình tốt Bộ dáng ta chưa bao giờ thấy qua như thế Vô liêm sỉ người trần khuyên địch lại không cam lòng tức giận mắng một trận Lúc này mới dần dần tỉnh táo lại Mà từ đầu tới đuôi hắn liền không có xám ly khai cách này 11 tầng đại môn một bước Dù sao cơ quan thành loại địa phương này Có trời mới biết có thể hay không bước ra một bước liền dấm lên cái gì bấy dập. Sau đó toát ra cái gì bản thân không ngăn nổi khủng bố cơ quan. Hô! Tỉnh táo, ta muốn tỉnh táo. Không sai, bây giờ ta đã không có gì phải sợ. Liền nhân vật chính nguy cơ ta đều đã vượt qua. Bây giờ khám phá sinh tử quan ta đã có thể xưng hoàn mỹ nhân vật phản diện nhất định sẽ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Làm sao có thể sẽ chết hiểu ở chỗ này đây ổn định tâm tính trần khuyên địch lập tức bắt đầu quan sát cái này cái gọi là cơ quan thành tầng thứ 11. Cùng 10 vị trí đầu tầng khác biệt. Ở tầng thứ 11 đại môn một bên. Một tòa cùng cửa vào đường hành lang giống nhau như đúc thạch bia lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Thình lình cũng là một tòa thiên ngoại vẫn thạch bia. Bất quá cùng cửa vào đường hành lang thiên ngoại vẫn thạch bia bất đồng chính là tỏa thạch bia này phía trên không có chữ Đây là xuất phát từ hiếu kỳ Trần Khuyên Địch tiến lên sờ lên thạch bia Âm âm liền ở dây tiếp theo Toàn bộ thạch bia đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt Ngay tiếp theo hơn phân nửa cơ quan tầng lầu đều ở không ngừng oanh minh Trần Khuyên Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lạnh như băng thạch bia mặt ngoài Rõ ràng không có biến hóa Nhưng hắn vẫn không hiểu sinh ra một loại cảm ứng Thạch bia chính đang nhìn mình phản phất sinh ra cặp mắt đồng dạng Thuần Dương cung người chỉ chốc lát sau Một đạo to lớn đoan trang thanh âm từ trong tấm bia đã truyền ra Tựa nam tựa nữ Cùng kiếp trước điện tử hợp thành thanh âm có chút tương tự Nhưng lại mang theo vài phần vui xa đạo uẩn Thuần Dương bí cảnh chứng nhận dấu vết Ngươi thông qua được chủ nhân ngày xưa lưu lại thuần dương bí cảnh A A nghe đến đây. Trần Khuyên Địch coi như phản ứng chậm nữa cũng đã minh bạch. Ngoan ngoãn chẳng lẽ Thái Thượng trưởng lão thực không hố bản thân. Cái này chính là mình đại cơ duyên chẳng lẽ thân ta là trung cực đại phản phái cũng có ngày nổi danh ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch liền vội vàng gật đầu nói. Không sai ta thông qua được thuần dương bí cảnh thanh âm to lớn dừng lại một lát. Lần thứ hai vang lên Có thể thông qua thuần dương bí cảnh Lại tiến vào nơi này Xem ra ngươi chính là thế hệ này Thuần dương cung thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất Dù sao nơi này hiện tại chỉ tiếp nạp tuổi tác Ở 50 tuổi trở xuống võ giả Có thể trong thời gian ngắn như vậy Đột phá đến cảnh giới này Ngươi rất không tệ suyệt suyệt Trần Khuyên Địch gật đầu một cái Sau đó tiếp tục hướng về thiên ngoại vẫn thạch bia Cơ duyên đây nói như vậy một đống lớn. Ngươi cũng biết ta trần khuyên địch thiên tư thông minh. Tuổi còn trẻ liền tu vi cực cao. Cái kia còn không mau làm điểm chỗ tốt đi ra hướng hồ ta nhưng là thông qua thuần dương bí cảnh. Đều có cách này chứng nhận. Ngươi còn không biết ta cũng cùng ngươi chủ nhân giống nhau là xuyên Việt giả đồng dạng là xuyên Việt giả. Ở trần khuyên địch trong lòng thuần dương đạo tôn có thể so sánh đại càn thánh thượng đáng tin cậy nhiều. Mặc dù ban đầu ở thuần dương bí cảnh thời điểm Thuần dương đạo tôn không có lưu lại cho mình cái gì tuyệt thí thần công cùng khoáng thí thần binh Nhưng hắn lưu lại một phần tôn sư chạy nước suốt 300 ngày a có câu nói rất hay tri thức chính là lực lượng Đúng là có huyền sách kia Trần Khuyên Địch mới đi tới hôm nay Cho nên lần này Trần Khuyên Địch đã chuẩn bị sẵn sàng Như cái gì hỏa luyện kim đan Từ nhập môn đến nhập vương. Kích toái mệnh tinh. Từ thử nghiệm đến từ bỏ. Còn có 500 năm trí tôn 300 năm mô phỏng loại hình tri thức thư tịch. Trần Khuyên địch tuyệt đối là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn bây giờ còn có hệ thống nhiệm vụ mang theo. Thiếu đúng là loại này kiến thức lực lượng. Nhưng là Trần Khuyên địch kiên nhẫn nhìn thạch bia nửa ngày đối phương là một câu không nói. Độ đâu Trần Khuyên địch nháy nháy mắt. rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói ra Thạch bia đồ vật thứ gì thuần dương đạo tôn năm đó chẳng lẽ còn để lại tín vật gì không đạo lý a điều đó không có khả năng a dừng một chút trong tấm bia đá thanh âm mới lần thứ hai truyền ra thứ gì trần khuyên địch nghiêng đầu một chút cơ duyên của ta thạch bia vị này thật không khổ là thuần dương đạo tôn hậu nhân tính cách cùng thuần dương đạo tôn rất có chỗ tương tự a Khủ khủ! Ngươi muốn cơ xuyên thạch bia bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tốt ta chính là ngày xưa đạo tôn lưu lại trận pháp trận linh. Bây giờ cách này cơ quan thành sau tám tầng cùng ta chân thân nối thành một mảnh. Tạo thành một chỗ hoàn toàn mới bí cảnh. Đây cũng là ngày xưa đạo tôn khảo nghiệm. Nếu có thể thông qua cách này khảo nghiệm, ngươi có thể có được ngày xưa đạo tôn lưu lại di sản một lát sau. Thạch bia bóng loáng mặt ngoài dần dần bắt đầu biến hóa. Từng đạo từng đạo ký tự xuất hiện ở trên mặt bia. Mang theo cùng đường hành lang lối vào thạc bia giống như đúc. Thuần Dương đạo Tôn đặc thù đạo Uẩn. Loại này chỉ có võ lâm chí Tôn mới có thể viết ra đạo Uẩn. Người bình thường căn bản bắt trước không đến. Thuần Dương cung kẻ đến sau A. Nếu có thể đi đến nơi này. Đã nói lên ngươi thông qua được bản tôn lưu lại thuần dương bí cảnh. Rất tốt chúc mừng ngươi. Ngươi thành công kích hoạt lên bản tôn lưu lại nhiệm vụ tập luyện nhiệm vụ tên. Lên trời thí luyện. Nhiệm vụ giới thiệu. Thiên có cầu trọng. Bản tôn lấy đại thần thông. Hái cổ thiên đạo gần. Hợp mặt môn cơ quan thuật chế tạo cơ quan thành sau tám tầng. Từ dưới lên trên. Chia làm nguyệt luân thiên. Thần kinh thiên. Hải Bạch Thiên, Nhật Luân Thiên, Huyền Hoạt Thiên, Tuế Tinh Thiên, Trấn Tinh Thiên, Hằng Tinh Thiên. Sau bố trí xuống trận pháp, diễn hóa tả toàn thiên, lấy cẩu thiên chi lực tiêu diệt thiên ngoại ma đầu. Tông ở đương đại, lợi ở thiên thu thế nào bản tôn có ngưu bức hay không trần khuyên địch. Ngưu bức ngưu bức, nhìn đến đây. Không biết vì sao cho Trần Khuyên Địch một loại phi thường dưỡng gì đã thì cảm sơ. E. A. Quy. Quy. vu, Luôn cảm thấy giống như ở nơi nào thấy qua. Hơn nữa còn giống như thường xuyên thấy qua tương tự cách thức thiết kế. Dừng. Một chút, Trần Khuyên Địch tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Nội dung nhiệm vụ. Tùy ngươi dùng thủ đoạn gì. Chỉ cần có thể phá cửa trọng thiên. đi đến ngày xưa bản tôn trấn áp ma đầu trận pháp bên trong coi như ngươi hoàn thành thí luyện hơn nữa bản tôn trí kế vô song đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả thí luyện sẽ lấy ngươi bản thân tu vi làm cơ sở tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm khô đương nhiên nếu như ngươi còn không có võ đạo tôn sư tu vi mà nói bản tôn đề nghị ngươi chính là sở cổ tự sát a Tối thiểu dạng này không có thống khổ Dù sao cũng so trong thực tập a tuyệt đối không có nguy hiểm a, Cái này trong câu chữ không phải là tràn đầy nguy hiểm Sao lời mở đầu rút về cái này Thuần Dương Đạo Tôn một chút cũng không đáng tin cậy Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 11 lại là thái tử dựng lên một công Ngay tại Trần khuyên Địch bắt đầu khiêu chiến Cái gọi là Đăng Thiên Thí Luyện thời điểm An Quốc Hầu Khương Hằng Tâm Tình là hỏng mất Ngươi nói cái gì cẩm y về tổng chỉ huy sứ tuyển bạc đã kết thúc. Hơn nữa người thắng vẫn là Thuần Dương Cung Trần Khuyên địch Đạo Phật Hai Mạch, Tứ Đại Thánh Địa, ngay cả Tần Thiên Hoàng cũng là. Tất cả đều thua đông lâm đạo lục phiến môn một chỗ phân bộ bên trong. Biết được gần nhất Trung Nguyên tin tức hương Hằng lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Trần Khuyên địch có tài đức gì? Chỉ là một cách lừa đời lấy tiếng chi đồ. lại có thể đánh bại đạo phật hai mạch còn có tứ đại thánh địa đối thủ thậm chí đoạt được khôi thủ còn chiếm được thánh thượng triệu kiến cái này không võ đạo có thể được tất cả những thứ này rõ ràng hẳn là ta khương hằng mới đúng khương hằng thần sắc giữ tợn hợp đạo tôn giả khủng bố như vậy khí thế tràn ngập ở toàn bộ biệt thự bên trong khô Ha hạ hít sâu mấy hơi về sau khương hằng mới xem như dần dần bình tĩnh lại cũng khó trách dù sao bản hầu gần nhất khí vận nhị thiên lần lượt thu hoạch được thiên đại cơ duyên ma luyện bản thân không có thời gian đi tham gia tuyển bạc nếu không trần khuyên địch căn bản không có khả năng đoạt giải nhất hư đạo phật hai mạch cũng là phế vật võ đạo tôn sư tu Tô vi thế mà còn không sánh bằng chỉ là một cách trần khuyên địch nghĩ đến đơn giản đều là một đám vì tăng cao tu vi mà không để mắt đến bản thân nội tình phế vật Phế vật như vậy, bản hầu lấy hợp đạo tôn giả tu Tô vi đều có thể lấy hạ khắc thượng bất quá không sao trần khuyên địch gần nhất rời đi thượng kinh thành. Tiến về đông lai đảo đông lai đảo cùng đông lâm đảo khoảng cách không xa. Bản hầu cách này tiến về đông lai đảo ở trước mặt khiêu chiến hắn. Đem hắn chém xuống dưới ngựa. và trần hắn lừa đời lấy tiếng diện mục chân thật kể từ đó cẩm y về cuối cùng vẫn là bản hầu cùng thái tử lúc này Khương Hằng có thể nói là lòng tin bảo giạc. Một phương diện so với lúc trước ở Thượng Kinh thành thời điểm. Hắn đúng là tô vi tăng vọc. Bây giờ khoảng cách võ đạo tông sư cũng bất quá cách xa một bước. Cùng ngày xưa tứ đại thánh địa kiếm tông lý trường không cùng đao tông cô độc không không sai biệt lắm. Một phương diện khác. Hắn vốn là một mực tự tin như vậy đối với Khương Hằng mà nói. Liên tiếp thua với Trần Tiêm Tiêm cùng lạc tương tư. Còn có xương Trùng Kinh Lịch. Căn bản cũng không phải là bại trận. Mà là hắn trưởng thành trên đường một loại ma luyện. Mà mỗi lần bại trận hắn đều có thể tu vi phóng đại. Còn có thể thu hoạch đủ loại kỳ ngộ. Dạng này Kinh Lịch càng thêm chạm vào lòng tự tin của hắn. Vừa vặn Trần Tiêm Tiêm cũng là Trần Khuyên địch người nhà. Bản hầu lần này đi vậy có thể thuận tiện rửa sạch nhục nhã rất tốt liền vui vẻ như vậy quyết định ý niệm tới đây. Khương Hằng trực tiếp nhanh chân rời đi lục phiến môn. Hướng về đông lai đảo phi tốc chạy băng băng đi. Mà đổi thành một bên. Thánh nữ điện hạ ô lỗ tư lạc cách nạp vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hai tay ôm ngực. Sắc mặt tái xanh. Một mực nhìn chăm chú vào phía trước xoanh phượng tiên. Đối phương bảo trì bộ dáng này đã có trọn vẹn một giờ. Mà nguyên nhân đơn giản chính là một cách từ thượng kinh thành tin tức truyền đến mà thôi. Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền Trần Khuyên Địch. Ở Cẩm y về tổng chỉ huy sứ thi tuyển bên trên nhất cử đoạt giải nhất về sau. Chính mang theo kỳ sư muội Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Lạc tương tư ba người. Tiến về Đông Lai đảo Mạc Môn. Biết được tin tức này sau doanh phượng tiên biểu lộ, ô lỗ tư lạp cách nạp đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Quả thực sống như là tại ngoại địa làm việc tăng ca kiếm tiền thay tử ở khi về nhà nhìn thấy lão công cùng một đám tiểu thân thân ngã ngã thời điểm lộ ra biểu lộ. Ô lỗ tư lạp cách nạp cảm thấy cách này nhất định là ảnh giác của mình. Thánh nữ điện hạ, chúng ta rất nhanh liền đến Đông Lai đảo. Ngày muốn trước nghỉ ngơi một chút không không cần doanh phượng tiên lạnh giọng nói ra Tựa hồ là đang phát tiết bất mãn của mình Một thân tu vi tại thời khắc này không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra Hóa thành một đảo màu trắng đen sen lẫn cột sáng lên như diều gặp gió Phản chiếu lấy một tôn thân ảnh Phản phất thiên địa sơ sinh thần linh mở hai mắt ra Ánh mắt quét ngang trên trời dưới đất Nhìn thấy một màn này Vốn đang có chút bất mãn u lỗ tư lạp cách nạp lập tức tâm tình tốt không chỉ một bậc. Nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục. Điện hạ đã thành công tu ra chân thần sao. Không hổ là trải qua thánh hỏa tẩy lễ thiên chi yêu nữ. Cơ hồ có thể cùng giáo chủ năm đó sánh ngang. Kể từ đó, ta bái hỏa giáo có thể lại hưng tám 800 năm rất tốt một bên khác. Tùy ý bộc phát khí tức. Phát tiết trong lòng phiền muộn doanh phượng tiên lại là lông mày nhớn lên. Chuyện gì xảy ra? Ở nàng cảm ứng bên trong. Phương hướng tây bắc tựa hồ có một đạo khí thế ở hô ứng nàng nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục. Chẳng lẽ cũng là bái hỏa giáo người không đúng? Lần này bái hỏa giáo đi ra hẳn là cũng chỉ có mình và ô lỗ tư lạp cách nạp mới đúng. Mà ô lỗ tư lạp cách nạp ngay tại phía sau mình chẳng lẽ... Thân làm bái hỏa giáo thánh nữ, doanh phượng tiên vẫn là rất chuyên nghiệp. Nàng không chỉ có chỉ là tu hành, cũng đồng dạng đọc thuộc lòng rất nhiều bái hỏa giáo điển tịch. Cho nên đối với bái hỏa giáo rất nhiều chuyện biết rõ tại tâm. Có quan hệ chấn giáo thần công nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục càng là cường điệu nghiên cứu một phen. Cho nên doanh phượng tiên là biết đến, nhớ ký hơn ngàn năm trước. Ta bái hỏa giáo trừ bỏ thánh hỏa lệnh bên ngoài. Còn có một cách đạo binh. Tên là nhị nguyên đấu chuyển thần thạch. Chuyên môn phụ trợ tu luyện nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục. Trên thực tế cũng chính bởi vì một lần nổi loạn. Thần thạch mất đi về sau. Bái hỏa giáo mới từ từ hiện ra xu hướng suy tàn. Ấy ô lỗ tư lạp cách nạp kinh ngạc. Xác thực như thế. Lúc ấy bản giáo không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Muốn tìm về nhị nguyên đấu chuyển thần thạch Nhưng vẫn không có phát hiện Cái kia một đời giáo chủ kết luận thần thạch hẳn là thất lạc ở hỗn loạn trong không gian Muốn tìm về toàn bằng vận khí là như thế này sao Doanh phượng tiên gật đầu một cái Dấm chân xuống Trước kia chở hai người hướng đông lai đảo bay đi phi cầm lập tức thay đổi phương hướng Hướng về phương hướng tây bắc mau chóng đuổi theo Thánh nữ điện hạ đi xác nhận một chút tốt rồi. Cùng lúc đó. An chính cực tốt chạy tới đông lai đảo hương Hằng những mày cảm thấy sự tình có gì đó không đúng lắm. Tối chứ vật tự nhiên mở ra. Một mai hai màu trắng đen đan xen. Hiện ra âm dương lưỡng cực ý cảnh thạch ấm bay lượn mà ra. Vậy mà hướng về bầu trời không ngừng phóng thích vô tận khí thí. Phản phất tìm được cái gì một dạng. Làm sao sẽ cái này lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch sớm đã bị bản hầu luyện hóa Bây giờ thế mà lại tạm thời không nhìn bản hầu khống chế sẽ có bậc này biến hóa Để thần thạch tự chủ cảm ứng Chỉ có thể là bái hỏa giáo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục Chẳng lẽ bái hỏa giáo dòng chính truyền nhân liền tại phủ cận khương hằng dừng một chút trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cái này nên là bản hầu cơ duyên à. quả nhiên là bánh từ trên trời rớt xuống. Muốn cái gì đến cái gì. Bản hầu đang nghĩ dùng cách này lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạc đến tranh thủ bái hỏa giáo ủng hộ. Bái hỏa giáo người thế mà liền đến tốt tốt tốt trần khuyên địch sự tình trước hết để một bên. Bản hầu mất tích hồi lâu. Trước là thái tử dựng lên một công lại nói ý niệm tới đây. Khương Hằng cũng là quay lại phương hướng. Hướng về khí tức cảm ứng phương hướng mau chóng đuổi theo ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 12 có chút không đúng xuyên qua trong vòng hơn 10 dặm. Doanh phượng tiên rất nhanh liền thấy cái kia để cho mình nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục chấn động khí tức chủ nhân. Đối phương sừng sững ở một gò núi nhỏ bên trên. Toàn thân áo trắng. Chắp tay sau lưng sau lưng. Khuôn mặt lạnh lùng. Một phái uyên đỉnh núi cao sừng xứng Tông Sư phong độ. Khí tức như lang yên lên như diều gặp gió. Nhiễm nhiên đất là hợp đạo tôn giả cảnh đỉnh phong. Khoảng cách võ đạo Tông Sư cũng bất quá cách xa một bước. Cùng hiện tại doanh phượng tiên so ra còn mạnh hơn qua một bậc. Ai ai nhìn thấy thân ảnh của đối phương về sau, dù là ô lỗ tư lạp cách nạp đều có chút khác. Mặc dù đối với hắn mà nói đối phương thực lực không đáng giá nhắc tới. Bản thân một đầu ngón tay liền có thể đâm chết đối phương Vốn lấy người này bất quá chừng 20 tuổi Lại có thể đạt tới hợp đạo tôn giả đỉnh phong Đặt ở bản thân niên đại đó sang hồ Cũng có thể nói là một phương thiên kiêu Bất quá đặt ở trước mắt coi như không đáng chú ý Thánh nữ điện hạ, ngài là đặc biệt tìm đến người này không sai Doanh phượng tiên gật đầu một cái Vốn định giải thích một chút trên người đối phương để chân thần bảo lục phản ứng khí tức. Kết quả còn chưa mở miệng. Đối diện người kia tiện tay trưởng một phen. Đúng là trực tiếp lấy ra một khối trắng đen xen ghẽ thạch ấm. Hai nguyên tố đấu chuyển. Âm dương kết hợp lại khí tức xông thẳng lên trời nhị nguyên đấu chuyển thần thạch không cần doanh phượng tiên cố ý giải thích. Ô lỗ tư lạp cách nạp liền phản ứng lại. Đậu xanh rau mã ta bái hỏa giáo thất lạ trọn vẹn nhiều năm như vậy nhị nguyên đấu chuyển thần thạch Thánh nữ điện hạ chỉ là ra chuyến cửa liền cho kiếm về phải biết nhị nguyên đấu chuyển thần thạch đối bái hỏa giáo mà nói xa xa không phải đơn giản như vậy Nó ý nghĩa cùng thánh hỏa lệnh so sánh cũng là không thua bao nhiêu Trọng yếu hơn chính là Nó có thể tăng lên trên diện rộng bái hỏa giáo võ giả tốc độ tu luyện Tăng lên trên mọi phương diện bái hỏa giáo để tử thiên tư cùng thực lực Như vậy một kiện trọng bảo lúc trước nếu như không lưu lạc mà nói Bái hỏa giáo cũng không cần bí quá hóa liều Chọn rời đi Tây Cương tiến vào Trung Nguyên đến cam đoan đạo thống bất diệt Nhìn như vậy đến Thánh nữ điện hạ quả nhiên là ta bái hỏa giáo thiên mệnh sở quy a ý niệm tới đây Ô lỗ tư lạp cách nạp con mắt lập tức liền đỏ Thuộc về võ đạo công sư đỉnh phong khí tức phóng lên tận trời. Vọt thẳng lấy trên gò núi An quốc hầu khương hàng đè lên. Thân làm bái hỏa giáo đệ nhất thần tôn. Hắn tự nhiên đã sớm vượt qua sinh tử quan. Khoảng cách hỏa luyện kim đan cũng bất quá cách xa một bước mà thôi. Đương nhiên cách xa một bước này nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua có khả năng chính là cả một đời. Nhưng dù nói thế nào. đối phó một cách hợp đạo tôn giả vẫn là dư sức có thừa ha ha thấy ô lỗ tư lạp cách nạp quyết đoán xuất thủ khương hằng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng phía trước thế nhưng là người trong bái hỏa giáo bản hầu ở đây đã sớm chờ đã lâu vừa dứt lời khương hằng trước người lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch lập tức bảo phát ra một đạo hắc bạch thần quang thế mà quả thực là chống đỡ ô lỗ tư lạp cách nạp uy áp Sau đó lại là một mai kim sắc phù chỉ ở Khương Hằng trước mặt hiện lên. Theo phù xuất hiện, ô lỗ tư lạp cách nạp cũng là khẽ nhíu mày. Đại Na Di phù ấm thượng cổ phù tông đồ vật thần tôn đại nhân hảo nhãn lực ô lỗ tư lạp cách nạp bước ra một bước. Trực tiếp rơi vào Khương Hằng trước mặt. Mà Khương Hằng đánh giá đối phương chỉ chốc lát sau. Cũng là mười phần khiêm tốn chắp tay. Một bộ chọc thế sai công tử trang điểm. Liền xem như đầu heo. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau cũng nên nhớ ký Khương Hằng cũng không phải là không có tổng kết qua trong khoảng thời gian này một mực tiếp nhận ma luyện nguyên nhân. Mà qua hắn tổng kết. Hắn phát hiện mình khả năng đại khái có lẽ là hơi khí trương một chút. Đối thực lực của mình cũng có một chút xíu đánh giá cao. Cách này mới đưa đến lần lượt mài. Cho nên Khương Hằng lần này dự định cải biến chiến thuật không dùng võ lực. Mà là dùng tài hoa của mình cùng trí tội đến tin phục người khác không phải Khương Hằng tự thổi. Hắn thân làm đại càn một đời mới hầu ra. Cầm kỳ thư họ không gì không giỏi. Thi từ ca phú cũng là bên trong hảo thủ. Tài tư mẫn tiệp chính là hình dung hắn. Lúc trước hoa cử thi đình mình cũng là dựa vào tài hoa để đại càn thánh thượng coi trọng mấy phần. Lúc này mới có hầu gia phong thưởng. không sai nhất định phải dùng một cái từ đến hình dung trí kế vô song không sai trí kế vô song cái từ này không hề nghi ngờ chính là hình dung bản thân cho nên khương hằng lần này định dùng trí tuệ của mình cùng nhân cách mỹ lực đến vì thái tử tranh thủ được bái hỏa giáo một lần này cường viện tin tưởng đến lúc đó thái tử cũng sẽ đối bản thân càng thêm nể trọng a ý niệm tới đây khương hằng nụ cười trên mặt cũng càng thêm sán lạn lên thần tôn đại nhân bản hầu khương hằng Lần này thế nhưng là phụng thái tử mệnh lệnh tới đây. Cái này lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch chính là thái tử thành ý. An ố lỗ tư lạp cách nạp lông mày nhíu lại. Ngươi là nói. Cái này lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch là thái tử tìm tới. Để cho ngươi đến trả lại bản giáo trả lại nói đùa. Vào bản hầu tay. Làm sao có thể trả lại khương hằng bật cười lớn. Thật đáng tiếc. Lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch đã nhận bản hầu làm chủ Trừ phi bản hầu tử vong Nếu không hẳn là cầm không trở về Về phần bản hầu tử vong Có cái này đại nga di phù ấm ở Tin tưởng thần tôn đại nhân sẽ không cho là mình có thể lưu lại bản hầu a. Người muốn như thế nào thấy mình nắm giữ quyền chủ động Khương Hằng nộ cười trên mặt càng thêm sán lạn Không khác Bất quá là một lần giao dịch mà thôi Thái tử đối quý giáo vẫn luôn mười phần coi trọng. Đã từng cũng phái người tiến về mời chào. Đáng tiếc bị tự tuyệt. Cho nên thái tử mới để cho bản hầu phô bày thành ý. Nếu là quý giáo có thể duy trì thái tử. Vậy bản hầu có thể ở trong bái hỏa giáo trên danh nghĩa. Lấy thần thạch phụ trợ bái hỏa giáo rất nhiều đệ tử tu hành. Nói đến đây Khương hằng mắt liếc ô lỗ tư lạp cách nạp sau lưng doanh phượng tiên. Đương nhiên thánh nữ điện hạ cần bản hầu cũng không để ý cung cấp sức mọn Thỉnh thần tôn đại nhân tin tưởng bản hầu là rất có thành ý Hơn nữa bản hầu có thể hứa hẹn Ngày sau bản hầu thành tựu võ đạo tôn sư Chưa chắc không thể cắt đứt thần thạch bên trong ấm ký Đem thần thạch trả lại cho quý giáo Thần tôn đại nhân ý như thế nào nhìn xem ô lỗ tư lạc cách nạp cùng doanh phượng tiên do dự biểu lộ Phương Hằng hơi ngửa đầu ta đều bị ta tự thuyết phục xem ra bản hầu đàm phán năng lực vẫn rất tốt nha cái gọi là đại xảo bất công chính là như thế không cần gì cao thâm ký xảo chỉ cần biểu diễn thực lực sau đó hiểu lấy lời hại tin tưởng bái hỏa giáo không thể lại không nhìn rõ thực tế hợp tác chính là bái hỏa giáo đường ra duy nhất sau khi trở về thái tử tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng bản thân hôm nay thời tiết thực là không tồi a ngay tại khương hằng tâm tình khoái trá Ầm ầm có loại tâm niệm thông suốt cảm giác thời điểm Ô lỗ tư lạp cách nạp sau lưng doanh phượng tiên đột nhiên mở miệng nói Có thể hỏi một vấn đề sao Khương Hằng khóe miệng khẽ nhích Lộ ra một cách tự nhận là mười phần nụ cười mê người Thánh nữ điện hạ cứ nói đừng ngại kỳ thật cũng không có gì Doanh phượng tiên chớp chớp cặp mắt xinh đẹp Gần từng chữ nói ra Ngươi chẳng lẽ không biết Ngày xưa vì phòng ngừa nhị nguyên đấu chuyển thần thạch bị không gian thủ đoạn trộm lấy. Đã sớm thiết hạ cấm chế. Cùng loại không gian Nazi thủ đoạn ở thần thạch một bên đều là không dùng được sao hương hằng An vốc hầu những mày. Phát hiện sự tình có gì đó không đúng lắm. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 13 không có cái gì có thể đánh bại bản hầu lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch một bên không thể truyền tống giả à, cơ hồ là theo bản năng. khương hằng liền muốn thôi động đại na di phù ấm, nhưng không đợi hắn kích hoạt ấm phù. vừa mới một mực sứ yên lặng ô lỗ tư lạp cách nạp lại là bỗng nhiên xuất thủ chỉ thấy ô lỗ tư lạp cách nạp đưa tay tại hư không co lại. đúng là rút ra một chuôi toàn thân hoàng kim chế tạo, phảng phất như mặt trời thuần túy chói mắt trường kiếm đến, kiếm quang chiếu giỏi trên trời dưới đất, những nơi đi qua vạn pháp tịch diệt. Trong chớp nhoáng này Khương Hằng thậm chí đều không rảnh dối thôi động đại na di phù ấm ố lỗ tư lạc cách nạp. Bái hỏa giáo thành lập tới nay để nhất thần tôn. Biểu tượng lấy 10 loại hóa thân trì xính xa trường mà không bại quân thần. Cái tên này đối ứng 10 loại võ công bên trong. Tự nhiên lấy Hoàng Kim Chi kiếm chiến sĩ là nhất. ẩn chứa trong đó kiếm ý không kém cỏi chút nào với rất nhiều đại kiếm tu kiếm quang bén nhọn nhắm thẳng vào Khương Hằng cái cổ. Học nhưng là Khương Hằng Trung Quy là Khương Hằng một thân Pháp bảo đâu chỉ một kiện đại na di phù ấm thời khắc mấu chốt hắn hai mắt trợn lên. Dù là kiếm quang đang ở trước mắt, cũng không có chút nào dao động. Mặc dù trải qua khó khăn trùng trùng nhưng không thể không thừa nhận chính là Khương Hằng võ đạo chi tâm phi thường kiên định. Dù cho có nhiều hơn nữa gặp chắc trở đều không thể đem hắn đánh bại. húng chi hắn cũng không phải bó tay hết cách một vệt sáng từ khương hằng trong túi chữ vật bay lượn mà ra thình lình cũng là một đạo phù ấm. bất quá cùng đại na di phù ấm khác biệt một mai này ấm phù bên trên chỉ có một chữ nhưng lại lộ ra một cố bất động bất siêu kiên cố tự tại chân ý phù quang khuyết tán ra thế mà quả thực là chặn lại ô lỗ tư lạc cách nạp kiếm quang ấm phù nổ tung. Một tôn kim Phật đà ngồi ở trong hư không. Trên mặt ý cười. Cùng Hoàng Kim Chi kiếm kiếm quang va chạm nhau. Dẫn động từng đạo từng đạo khí lãng. Cuối cùng Phật đà tiêu tán. Kiếm quang cũng theo đó băng liệt. Khương Hằng thì là thừa dịp song phương đụng nhau dư ba trực tiếp bay ra đứng yên đồi núi nhỏ. Ăn phù tông đại kim cương phù ấm một đòn không thể kiến tông. Ô lỗ tư lạp cách nạp hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn thì là phương hằng ở thời khắc nguy cơ cho thấy áp chủ bài. Đại kim cương phù ấm cùng đại na di phù ấm cũng không đồng dạng. Cái sau tại thượng cổ phù trong tông thuộc về có thể bán ra ngoài phù chú. Mặc dù cao thân mạc chắc. Nhưng có cơ duyên khí phận mà nói muốn có được độ khó cũng không cao lắm. Nhưng cái trước nhưng là chân chính phù tông chính thống phù chú một trong. Có thể có được sản này một mai ấm phù. Ngươi chiếm được thượng cổ phù tông truyền thừa Khương Hằng lạnh dên một tiếng Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì cần giấu riêng không sai Bản hầu từ trước đến nay khí vận kinh thiên mỗi lần ma luyện về sau đều sẽ có phi tốc tiến bộ Bây giờ có phù tông truyền thừa Bản hầu ở tông pháp bên trên đã không thua các ngươi những cái này danh môn đại phái trên thực tế Khương Hằng đối với danh môn đại phái nghĩ đến đều là rất bất mãn Nguyên nhân rất đơn giản Hắn không phải danh môn đại phái xuất thân võ giả. Nói đến cùng hắn thương Hằng cũng bất quá là đại càn quân đội một tên lính quèn. Bởi vì có kỳ ngộ mới từng bước đi tới an quốc hầu vị trí bên trên. Mặc dù thiên tư tu vi thiên hạ đệ nhất tự nhận. Nhưng cuối cùng vẫn là ở nội tình công pháp bên trên kém một chút. Nhưng là bây giờ không đồng sản bây giờ bản hầu đã hướng tới hoàn mỹ đừng nói là các ngươi bái hỏa giáo. Liền xem như mặt khác tứ đại thánh địa Kiếm Tông đao Tông cũng sẽ không phải bản hầu đối thủ đạo Phật hai mạch bản hầu thi triển thủ đoạn Cũng không phải là không thể lấy hạ khắc thượng Vốn cho rằng bái hỏa giáo sẽ thấy rõ thế cục Làm ra lựa chọn chính xác Không nghĩ tới bản hầu vẫn là Xem trọng các ngươi đã như vậy Bái hỏa giáo chính là bản hầu khối thứ nhất đã đặt chân làm gốc hầu thành vì trung nguyên thiên kiêu số một đặt vững nền tảng vừa dứt lời. Khương Hằng thì có loại thoải mái đầm đìa cảm giác quả nhiên cái gì trí kế vô song hình tượng vẫn là không thích hợp bản thân a bản thân thân làm đại càn an quốc hầu. Trong quân đệ nhất thiên tài, võ đạo chi lộ từ trước đến nay đều là giết ra đến. Cái gì trí kế vô song so với cái danh sưng này? vẫn là Trần Khuyên địch cái kia Trung Nguyên để nhất sát nhân cuồng càng thích hợp bản thân nha đáng giận Trần Khuyên địch tên tiểu nhân kia liền sát nhân cuồng ngầu như vậy tên đều cùng ta đoạt ý niệm tới đây Khương Hằng khí động cẩu tiêu chỉ cảm thấy cả người tinh khí thần đều ở không ngừng tăng lên trong lúc mơ hồ vậy mà lần mò tới võ đạo tôn sư tầng kia bình chứa tốt tốt tốt run rẩy a đã đặt chân môn nhị nguyên đấu chuyển thần thạch rơi vào Khương Hằng ngực. màu trắng đen quang mang gào thét mà ra, hóa thành một bộ áo giáp bám vào ở trên người hắn. Sau đó từng đạo từng đạo phù chú từ khương hằng trên thân phi ra, đại kim cương phù, đại tu la phù, phá vọng kim phù, thần hành bách lý phù. Phù chú chi quang lượn lờ tả hữu giờ khắc này Khương Hằng chỉ cảm thấy liền xem như võ đạo Tông Sư cũng có thể một trận chiến tới đi ô lỗ tư lạp cách nạp liền để chúng ta sảng khoái một trận chiến. Không sai. Lúc này Khương Hằng nhiều mặt ra chỉ phía dưới. Xác thực có thể giống ngày xưa Trần khuyên Địch một dạng. Nhịp phạt võ đạo Tông Sư. Hơn nữa còn có nhất định tỷ số thắng. Nhưng là. Võ đạo Tông Sư trong đó cũng là có trinh lịch. Lúc trước Trần Khuyên địch hợp đạo tôn giả liều bái hỏa giáo một vị hộ pháp thần tôn. Liều cái nửa chết nửa sống mới ở dương trùng đám người trợ giúp phía dưới đánh chết. Mà ô lỗ tư lạp cách nạp thân làm để nhất thần tôn. Đối phó lúc trước như vậy hộ pháp thần tôn. Một cách đánh 5-6 cách là hoàn toàn không thành vấn đề. Nói cách khác. Khương Hằng cần phải có khi đó Trần Khuyên địch gấp 5-6 lần cường độ. Mới có hy vọng cùng U Lỗ Tư lạp cách nạp một trận chiến Như vậy vấn đề đến Đáp án rất đơn giản Hắn không có Thế là kết quả cũng rõ ràng Phúc hắc bạch áo giáp nổ tung đại kim cương phù nổ tung đại tu la phù nổ tung phá vương kim phù nổ tung thần hành bách lý phù nổ tung khương Hằng đón gió nhanh lùi lại Há miệng trực tiếp phun ra một vòng huyết sắc trường hồng Trên không trung xẹt qua một đảo xinh đẹp đường cong Sau đó cả người rơi vào mặt đất một bên khác Ô lỗ tư lạp cách nạp vẻ mặt lạnh nhạt thu tay về Thánh nữ điện hạ không có nhục sứ mệnh Doanh phượng tiên nhìn xem rơi xuống đất Khương Hằng Sắc mặt khá là tiếc nuối Vốn dĩ nàng còn muốn tự mình cùng cách này Khương Hằng một trận chiến Nhưng đối phương có nhị nguyên đấu chuyển thần thạc ở Bản thân không có đem thánh hỏa lệnh mang ra Cũng không có nhiều như vậy phù chú gia trì. Nếu đánh thật trừ phi lâm trận đột phá. Nếu không hẳn không phải là đối thủ. Mặc dù không biết vì sao, Doanh Phượng Tiên có một loại cùng đối phương đánh, liền rất có thể đột phá sự cảm. Nhưng là đáng tiếc vẫn là bỏ qua. Cũng được. Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên cười một tiếng, so với sở thích của mình, vẫn là nhị nguyên đấu chuyển thần thạch càng thêm mấu chốt. Ngô đây khổ khổ khổ vốn. Bản hầu không phục rơi xuống đất khương hằng lại là phun ra một ngụm tinh huyết. Sắc mặt không có chút nào bất luận cái gì nghệ hoài không bằng nói hắn so trước đó tinh thần hơn ngũ lỗ tư lạp cách nạp không hổ là để nhất thần tôn. Nhưng bản hầu chỉ là hơi kinh thường mà thôi. Nếu là đổi thành bái hỏa giáo mặt khác thần tôn. Sớm đã bị bản hầu chạm tế cờ cho nên lần này không phải bản hầu vận khí không tốt. mà là các ngươi bái hỏa giáo vận khí tốt bất quá chuyện giống vậy sẽ không phát sinh hai lần giết không được bản hầu nhị nguyên đấu chuyển thần thạch các ngươi cũng không dùng đến không có cái gì có thể đánh ngã bản hầu hít sâu một hơi khương hằng không chút do dự trực tiếp tháo xuống nhị nguyên đấu chuyển thần thạch sau đó hướng về phương xa dùng sức lăng ra đồng thời kích hoạt đại na di phù chú trong chớp mắt liền xuyên thủng không gian Biến mất ngay tại chỗ Chỉ để lại một đạo dư âm 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Đừng khinh thiếu niên nghèo bản hầu nhất định sẽ trở lại Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 14 khương hằng kỳ ngộ không gian ba động chậm rãi lắng lại Doanh phượng tiên bước ra một bước Rơi vào khương hằng ném ra nhị nguyên đấu chuyển thần thạc trước mặt Mà ô lỗ tư Lạc cách nạp thì là theo sát phía sau Thả chạy u lỗ tư lạp cách nạp gật đầu một cái. Dù sao cũng là đại càn an quốc hầu. Nếu như là thánh nữ điện hạ đem hắn đánh bại mà nói cũng không có gì. Nhưng ta xuất thủ. Đắt là ý lớn hiếp nhỏ. Nếu là lại đánh chết. Trình độ nào đó mà nói đối, đối đại càn triều đình chính là một loại khiêu khích. Cân nhắc đến đại càn tình cảnh hôm nay có người khiêu khích hắn tôn nghiêm, Sợ rằng sẽ lập tức lọt vào mãnh liệt phản kích. Doanh phượng tiên cũng không để ý, được a cũng không quan hệ. Chờ ta lính hội nhị nguyên đấu chuyển thần thạch về sau, đủ để cùng hắn chính diện đối huyết cũng đem hắn đánh bại. Lý nên như thế. Ô lỗ tư lạp cách nạp hài lòng gật gật đầu. Đối doanh phượng tiên tự tin biểu thị ra độ cao tán thưởng. Mà đổi thành một bên. Doanh phượng tiên đã thôi động bí pháp đem nhị nguyên đấu chuyển thần thạch nắm trong tay. Thần thạch bản thân quang mang ảm đạm bất định. Tựa hồ muốn kháng cự. Lại tựa hồ không cách nào kháng cự. Nhìn thấy một màn này. Ô lỗ tư lạp cách nạp cười lạnh một tiếng. Cái kia tiểu bối vẫn là quá mức tự tin một chút. Cũng không nghĩ một chút nhị nguyên đấu chuyển thần thạch chính là ta bái hỏa giáo thần binh. Coi như dùng tới thượng cổ phù tông thủ đoạn đem hắn cứng ép luyện hóa. Cuối cùng chỉ là lưu vu biểu diện. Không cách nào đào móc đến thần thạch tầm sâu nhất liền loại trình độ này cũng muốn khống chế thần thạch Đã rất lợi hại Doanh phượng tiên đưa tay ở thần thạch bên trên một vòng Nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục vận chuyển Trực tiếp đem thần thạch thu nhập trong đan điển Lấy bản thân thánh hỏa rèn luyện thần thạch cảm thụ chốc lát thần thạch trạng thái về sau Doanh phượng tiên lộ ra hài lòng nụ cười Đoán chừng 10 ngày trong vòng Liền có thể chân chính nắm nó trong tay. Mà gần như đồng thời. Phúc thật vất vả mượn nhờ đại na di phù ấm rời đi. Vừa mới ngồi xuống điều tức thương thế. Đồng thời chuẩn bị vận dụng bí pháp đem nhị nguyên đấu chuyển thần thạc gọi về Khương Hằng. Trực tiếp ngửa mặt lên trời phun ra một đảo huyết vụ. A đáng chết bái hỏa giáo hỗn chứng bọn họ lại có biện pháp cứng ép rút ra bản hầu tinh thần lạc ấm thực sự là hỗn chứng nằm trên đất. Khương Hằng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ngay tiếp theo hợp đạo tôn giả Tu Tô Vi đều ẩm ẩm có lấy rơi xuống xu thế. Bất quá dù vậy. Khương Hằng vẫn không có bất kỳ uể oải liền như là lúc trước hắn nói tới một dạng. Không có cái gì có thể đánh bại hắn Khương Hằng khó khăn đứng dậy. Khương Hằng quan sát bốn phía một chút. Hải ngoại một chỗ trên đảo nhỏ. Chẳng lẽ ta trực tiếp Nazi đến Đông Hải Khương Hằng sờ soạn một cái? Căn cứ hắn nhiều lần mài kinh nghiệm. Mỗi lần thất bại sau truyền tống đến địa phương. Tám chín phần mười đều tồn tại có thể cho bản thân tiến hơn một bước cơ duyên. Hoặc là bảo vật. Hoặc là công pháp. Hoặc chính là một chút bàng môn tả đạo ngoại vật. Nói tóm lại, ma luyện sau kỳ ngộ chắc là sẽ không để Khương Hằng thất vọng. như thế nghĩ đến chẳng lẽ bản hầu hoàn toàn mới cơ duyên liền rơi vào hòn đảo nhỏ này phía trên lời còn chưa dứt một đạo thanh âm hùng hậu ngay tại khương hằng sau lưng cách đó không xa vang lên có ý tứ thiên sinh đại khí vận nhưng hỏa phúc tương y khí vận long phượng trình tường bên trong nhưng lại mang theo một tia hắc khí nhất định cả một đời nhiều tai nạn chết là khí vận tiêu tán Pháp tắc tương lai tươi sáng Trong nháy mắt thương hằng ngược lại hít một ngụm khí lạnh Khí tức toàn thân tự chủ một phát Đồng thời lại là một mai đại na di phù ấm xuất hiện ở trong tay Cảnh giác nhìn về phía sau lưng phương hướng âm thanh truyền tới Ngươi là người nào ta một đảo hắc ảnh chậm rãi hiện lên Lại không phải là cái gì việc dị nhân vật Mà là một vị mặt mỉm cười lão nhân Một thân áo bào trắng Nhìn qua mười phần hiền lành giống như là nông thôn thôn xóm khắp nơi có thể thấy được người bình thường đồng dạng. Nhưng là thấy vừa có thể lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở bản thân chung quanh còn bị bản thân phát hiện. Có thể là người bình thường sao lão đầu tử này rất hư khương hằng không chút do dự trực tiếp vận dụng đại na di phù ấm cáo từ khương hằng cúi đầu nhìn một chút trong tay kim quang lượn quanh đại na di phù ấm. Khương Hằng xuất phát từ nội tâm hoài nghi cách đồ chơi này có phải hay không ở trong di tích thả quá lâu đã qua bảo đảm chất lượng kỳ vì a bay không nổi đây nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Khương Hằng lão nhân chỉ là mỉm cười khụ khụ vì tiểu hữu này ở ta nơi này trên đảo bất kỳ không gian thủ đoạn đều là không dùng đến a giờ khắc này Khương Hằng chỉ cảm thấy câu có thô tục không nhả ra không thoải mái. không gian na thủ đoạn không phải là phóng nhãn trung thổ đại thế giới đều cao cấp vô cùng đồ vật sao nói như vậy có loại này thủ đoạn trung thổ đại thế giới nơi nào không thể đi được kết quả bản thân trước sau hai lần toàn bộ đều gặp phong tỏa không gian đồ vật đây coi là cái gì đó hô a nhắm mắt lại hít sâu một hơi khương hằng bắt đầu ổn định tâm tính tỉnh táo không sai Tất cả những thứ này đều là thượng thiên cho bản thân thí luyện. Bản thân tuyệt đối không thể cứ như vậy bị đánh ngã không sai ta một chút cũng không hoảng hốt mở hai mắt ra. Khương Hằng lần thứ hai nhìn về phía lão nhân trước mặt. gằn từng chữ nói ra. Vị này lão tiền bối. Không biết ngài tìm bản hầu rốt cuộc chuyện gì lão nhân lông mày nhớn lên. Bản hầu nói đến đây. Khương Hằng lập tức nhích miệng. Thần sắc cuốn lên. Tại hạ Đại Càn An Quốc Hậu chính là Đại Càn Thánh Thượng Ngự Búc Thân Phong Khương. Hằng nói lời này tự nhiên không tại sao. Chính là vì để trước mặt cái này sâu không lường được lão nhân ghiêng kỷ. Dù sao Đại Càn Thánh Thượng tên tuổi phóng nhãn toàn thế giới đều dựa vào phủ Mà lão nhân cũng là hơi xứng sờ, chợt bật cười. An Quốc Hậu, ngươi tu vi này cũng xưng hào nhưng không xứng với A. Ngô tốt rồi tốt rồi. Tiểu hữu ngươi cũng không cần cẩn thận. Lão phu đối với ngươi nhưng không có ác ý gì. Chỉ là muốn mấy ngươi giúp lão phu một vấn đề nhỏ mà thôi. Để báo đáp lại. Anh lão nhân quan sát một chút Khương Hằng. Mở miệng nói. Tiểu hữu khoảng cách võ đạo Tông Sư chỉ có cách xa một bước rồi. A Khương Hằng lông mày nhớn lên. Phát hiện sự tình có chút không đúng. bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại thì ra là thế đây chính là bản hầu cơ duyên a lúc này không phải là cái gì võ công pháp bảo loại hình vật chết mà là một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng tự mình đến dạy bảo bản thân chẳng lẽ là muốn thu bản thân làm để tử thân truyền từ đó vật gì tốt toàn bộ cho bản thân để cho mình nhanh chóng đi đến nhân sinh đỉnh phong tốt tiền bối a ý niệm tới đây thương hằng trên mặt lập tức đã phủ lên nụ cười Là tiền bối. Ngô ăn. Lão nhân gật đầu một cái, đã như vậy. Khương Hằng biểu tình chờ mong, đây là muốn thu đệ tử của mình, giúp mình đột phá võ đạo, tông sư ngươi có thể đi. Khương Hằng. Đã nói xong thân truyền đệ tử. Nhân sinh đỉnh phong đây lão già chết tiệt này thấy Khương Hằng nụ cười hơi hơi vặn vẹo. Lão nhân cũng là áp ý cười một tiếng. Rất có vài phần ngoan đồng bộ dáng. Tiểu hữu. không phải lão phu ta lắm miệng chỉ là lấy tình huống của ngươi gần nhất từ triệu kinh vào đầu có một sinh tử đại hiếp ở vượt qua đại hiếp trước kia ngươi tu luyện thế nào đều không đột phá nổi sinh tử đại hiếp khương hằng gương mặt không thể tưởng tượng nổi bản thân hồng phúc tề thiên còn sẽ có sinh tử đại hiếp không đạo lý a đây chính là khí vận cắn trà bất quá không sao coi như xấu ngươi gặp may Gặp Lão Phu, về sau ngươi chỉ cần dựa theo Lão Phu phân phó làm. Cách này đại kiếp tự nhiên cũng có vượt qua khả năng. Ngộ nói thật, Khương Hằng hiện tại đối trước mắt vì này Lão tiền bối tín nhiệm giá trị phi thường thấp bất quá nói đến. Nơi đây là, a nơi này Lão nhân ho nhẹ một tiếng, phảng phất thờ ơ đồng dạng nói ra, nơi này là đào hoa đảo. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 15 long thiên tứ lòng tin vì sao đem sư huyên ném vào thái thượng trưởng lão ngươi đang làm cái gì dương trùng. Trần tiêm tiêm. Lạc tương tư ba người vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem sắc mặt bình thản long thiên tứ. Ba cố hợp đạo phản hư khí tức phóng lên tận trời. Thấy vậy một bên mặc môn các hạng môn chủ người đều là khói mắt trực nhảy. Quả thật. Vô luận là dương trùng. Trần Tiêm Tiêm, vẫn là lạc tương tư tu vi đối mặt môn môn chủ mà nói đều không tính là gì. Vốn lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được tam nữ tuổi tác cùng thiên phú. Đặt ở nhà mình thánh địa bên trong cũng là nhân tuyển tốt nhất. Tuyệt đối không thể so đệ tử của mình lỗ diệu tới kém. Như vậy xem xét lời nói. Mặt môn môn chủ như có điều suy nghĩ nhìn về phía long thiên tứ. Thuần dương cung ngược lại là vận mệnh tốt. Trước đây ra một ninh thiên cơ. Vốn cho rằng ninh thiên cơ về sau lại không cường giả. Kết quả lại toát ra một cái long thiên tứ. Đây vẫn chỉ là tuổi già thế hệ. Một đời mới có trần khuyên địch ở thượng kinh thành lực khắc đạo Phật hai mạch. Lại có mắt trước ba cái này nữ đặt vững tông môn cơ sở. Thật sự là để cho người ta thổn thức. Bất quá bây giờ xem ra. Vừa rồi Long Thiên Tứ đem Trần Khuyên địch vứt đi tầng thứ 11 hành vi. Tựa hồ là chọc giận ba vị này nữ tử. Nếu là xử lý không tốt. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ để tam nữ đối thuần dương cung nội bộ lục đục. Nếu là thật như thế. Đào chân tường cái gì cũng không phải là không thể làm. Tỉnh táo. Đối mặt tam nữ chất vấn. Long Thiên Tứ không chỉ có sắc mặt không có chút nào chấn động. Nội tâm cũng là không có chút nào chấn động. Nếu trận pháp này là thuần dương tổ sư lưu lại. Vậy liền chắc chắn sẽ không tổn thương ta thuần dương cung người. Nhất là khuyên địch. Cho nên các ngươi không cần lo lắng đối mặt Long Thiên Tứ giải thích. Tam nữ đều là gương mặt hoài nghi. Hoàn toàn không tin. Nếu như không phải đối đề cử Long Thiên Tứ tới đây minh thiên cơ mời phần tín nhiệm. chỉ sợ các nàng đều sẽ hoài nghi đây có phải hay không là long thiên tứ trong bóng tối muốn hãm hại trần khuyên địch để cho long ngạo thiên thượng vị trầm ngâm chốc lát về sau trần tiêm tiêm chủ động mở miệng nói thái thượng trưởng lão không phải đệ tử nghi vấn chỉ là cách này trận pháp mặc dù là tổ sư đại nhân lưu lại nhưng tổ sư đã mất đi nhiều năm trận pháp này dù là sinh ra linh trí Làm sao có thể xác nhận sư huyên là ta Thuần Dương Cung người dù sao Thuần Dương Cung phát triển đã nhiều năm như vậy. Bất luận tông môn gì cũng là muốn phi tốc phát triển. Rước lại phía sau cũng sẽ chỉ bị đánh. Cùng Thuần Dương Cung mới thành lập niên đại đó so sánh. Bây giờ Thuần Dương Cung đủ loại võ công tầng tầng lớp lớp. Đạo Phật Ma Tam Mạc đều có xem qua. đều không ngoại lệ đều là lịch đại trưởng lão trưởng môn cuối cùng trí tuệ sáng tạo ra Chân chính thuộc về thuần dương đạo tôn niên đại đó võ công cũng chỉ có chỉ là mấy huyền mà thôi Đơn cử nhất ví dụ đơn giản Thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ Mặc dù là thuần dương cung thái thượng trưởng lão Nhưng hắn tu luyện võ công lại là hắn tự nghĩ xa thương Long Thất Túc Kinh Lấy tài liệu hàng mẫu thì là một đầu hàng thật giá thật yêu Long khô thể Chính là Long Thiên Tứ chính chủ cơ duyên Cùng Thuần Dương cung cơ bản không có đặc biệt liên hệ Hắn như vậy nếu là tiến nhập Thuần Dương tổ sư bày ra trận pháp Đổi thành bản tỏa lời nói nhất định sẽ bị trấn áp a Cái kia tại sao còn muốn để sư Hương đi vào yên tâm Đối mặt tam nữ nghi vấn Long Thiên Tứ bật cười lớn Hiếm thấy không có nổi giận Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra tam nữ thiên phú Hướng chi trước khi đến ninh thiên cơ cũng để điểm qua. Trước mắt Dương trùng tam nữ. Cùng trần khuyên địch tựa hồ cũng có một chút như vậy không thể cho người biết quan hệ. Cho nên tính tình của hắn rất tốt. Chính là bản tỏa đi vào xe bị chấn áp. Cho nên mới muốn khuyên địch đi vào bởi vì khuyên địch cùng bản tỏa khác biệt. Khác biệt đương nhiên Long Thiên Tứ cười ha ha một tiếng. Lộ ra đã tính trước. trí tụ vững vàng phải biết. Khuyên địch chính là cẩu dương chi thể. Tu luyện được càng là ta thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Đây chính là ngày xưa thuần dương tổ sư sáng lập bản mệnh công pháp. Có môn công pháp này đặt cơ sở. Tin tưởng tổ sư bày ra trận pháp chi linh tuyệt đối sẽ không không nhận ra khuyên địch thân phận. Cho nên các ngươi hãy yên tâm không ra được sự tỉnh long thiên tứ ngữ khí tràn đầy tự tin. Lý do cũng là mười phần rồi sao? Tam nữ nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau. Còn rất có đạo lý cũng đúng, sư huyên tu luyện công pháp thế nhưng là thuần túy nhất. Kể từ đó trận pháp chi linh chắc cũng sẽ nhìn ra sư huyên thân phận mới là. Cái kia liền không có gì đáng lo lắng đây thấy tam nữ biểu tình lý giải, trời ban cũng là mỉm cười. So với cái này, bản tỏa còn có chuyện muốn giao cho các ngươi ba vị. Nói đến đây. Long thiên tứ liếc qua bên cạnh mặt môn môn chủ. Đông lai đạo gần như đông hải. Tin tưởng môn chủ hẳn là sẽ không để ý ta thuần dương cung đệ tử ở đây lịch luyện một phen a đương nhiên không biết. Mặt môn môn chủ khói mặt giật một cái. Lúc này chính là có việc cầu người thời điểm. Hắn còn có thể nói cái gì như vậy cũng tốt. Long thiên tứ quay người nhìn về phía tam nữ. Ba người các ngươi bây giờ tu vi khoảng cách hợp đạo tôn giả đỉnh phong cũng bất quá cách xa một bước. Nếu là có thể chân chính đạt đến cảnh giới này cực hạn. Liên thủ phía dưới. Chưa chắc không thể khiêu chiến hơi yếu một chút võ đạo tôn sư. Khuyên địch muốn thông qua trận pháp còn cần thời gian. Các ngươi cũng không muốn hoang phế trong khoảng thời gian này. Rời đi cơ quan thành. Tiến vào Đông Hải lịch luyện một phen a Bản tỏa một mực tin tưởng chỉ có chiến đấu mới là trưởng thành phương pháp tốt nhất Thế nhưng là Tam nữ khá là lo âu nhìn về phía thông hướng 11 tầng đại môn Nếu có thể Các nàng nhưng thật ra là muốn ở Sư Huyên thật vất vả thông qua trận pháp Tình trạng kiệt sức thời điểm trước tiên đi lên quan tâm Sư Huyên a trong nháy mắt tam nữ đều là lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra Khủ khủ kỳ thật ta gần nhất tu vi đã đến bình cảnh nếu không liền từ tương tư tỷ cùng tiêm tiêm tỷ đi đông hải lịch luyện tốt rồi ta ở chỗ này chờ đại ca ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy trùng nhi sư muội nếu lâm vào bình cảnh ngươi thì càng hẳn là đi lịch luyện a bảo kiếm nhọn tử ma luyện ra không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng về phần ở chỗ này chờ sư huyên Loại này hoang phế thời gian sự tình liền giao cho ta tốt rồi. Vì trùng nhi sư muội ta không thể chối từ dương trùng cùng Trần Tiêm Tiêm liếc nhau, lẫn nhau cắn răng nghiến lợi một trận, chợt nhìn về phía Lạc Tương Tư. Tương Tư tỷ ngươi cảm thấy thế nào tương tư tỷ Lạc Tương Tư đến phù phù. Lạc Tương Tư ho nhẹ một tiếng, loại chuyện này công bằng mới là trọng yếu nhất. Tốt như vậy Các ngươi hai cách đều đi Đông Hải lịch luyện. Ta ở chỗ này chờ sư huyên. Không đợi lạc tương tư nói xong, Long Thiên Tứ chính là hử lạnh một tiếng các ngươi đang nói gì đấy. Bản tỏa vừa rồi không phải ở đề nghị. Mà là mệnh lệnh các ngươi tất cả đều cho ta đi Đông Hải lịch luyện chờ khuyên địch rời đi trận pháp về sau. Bản tỏa sẽ thông báo cho các ngươi. Ở trước đó không đạt tới hợp đạo tôn giả đỉnh phong. Không cho phép trở về thật là. Người trẻ tuổi chính là như vậy. Luôn muốn những cách này lòe loạt đồ vật. Long thiên tứ thân làm hỏa luyện kim đan uy thế vẫn là vô cùng cao. Mặc dù tâm không cam tình không nguyện. Nhưng cuối cùng dương trùng tam nữ vẫn là ở rời đi cơ quan thành. Mà Long thiên tứ thì là lưu tại cơ quan thành tầng thứ 10. Cùng mặt môn môn chủ cùng nhau chờ đợi trần khuyên địch đi ra trận pháp. điểm này long thiên tứ phi thường tự tin tam hoàng khai thái đại thuần dương công mang theo làm sao có thể sẽ có ngoài ý muốn trừ phi khuyên địch đầu rút gân đem đại thuần dương công phế đi nhưng là nghĩ cũng biết Cách này là chuyện không thể nào nha đối với long thiên tứ tự tin mặc môn môn chủ cũng là nhẹ nhàng thở ra đối trần khuyên địch đi ra trận pháp tràn đầy chờ mong mà cùng lúc đó Nơi này chính là cơ quan thành sao ở dương trùng tam nữ rời đi sau không bao lâu. Doanh phượng tiên cùng u lỗ tư lạp cách nạp đến. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 16 nhất định phải làm cho hắn thông qua khảo nghiệm trần khuyên địch tâm tình lúc này là ca múa nhạc lại nhìn xong cách gọi là thuần dương đạo tôn lưu lại thí luyện về sau. Hắn liền lòng tin tràn đầy đi lên rồi vượt ải con đường. Dù sao hắn đối thực lực của mình vẫn rất có tự tin. Hỏa luyện kim đan tạm thời không nói. Nếu như giới hạn tại võ đạo tông sư cái cảnh giới này mà nói. Hắn tự tin coi như không vượt qua nổi. Chí ít cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng vấn đề là. Hắn sai lầm một cách phi thường vô cùng trọng yếu vấn đề. Xuất phát từ cơ quan thành tầng thứ 11 sau này tám cái tầng lầu đều là tầng tầng tiến dần lên quan hệ. Trần Khuyên Địch vô ý thức nhận định cách này cách gọi là vượt ải cũng là từng tầng từng tầng hướng xuống ngã. Mà mỗi một tầng. Vừa phản liền đối ứng trên tấm bia đã nói tới cửa thiên một trong. Phá cửa trọng thiên dĩ nhiên chính là qua chín quan. Nhưng vấn đề là. Vì sao cửa trọng thiên là cùng lúc lên A rộng lớn hành lang bên trong. Trần Khuyên Địch một bên gầm thép. Một bên càn rỡ chạy nhanh. Mà ở phía sau hắn. Chọn vẹn chín bóng người riêng phần mình hiển hóa gì tượng. Phun trào võ đạo tông sư khủng bố khí thế Không chút lưu tình đuổi giết trần khuyên địch chín bóng người. Hoặc là đỉnh đầu trăng tròn. Hoặc là lòng bàn tay một phòng hảo nhật. Hoặc là diễn hóa mê hoặc tinh tưởng Hoặc là huy sái thái bạc kiếm khí. Hoặc là hình thành vạn tại tinh thần. Quang ảnh biến hóa ngàn vạn. Hơn nữa khí thế lẫn nhau chiếu giỏi. Chín bóng người liên thủ. Vậy mà thật sự có mấy phần hỏa luyện kim nguyệt luôn. Thần kinh Thái bạch. Nhật luân Huyền hoạt. Tú tinh. Chấn tinh. Hằng tinh. Tả toàn. Chín bóng người này chỗ tượng trưng. Bất ngờ chính là trên tấm bia đá đề cập tới cổ thiên hình tượng bây giờ hoàn toàn không có một cách nào cách chờ đợi Trần khuyên địch khiêu chiến. Mà là một hơi tất cả đều xuất hiện mặc dù chín bóng người này đều không phải là chân nhân. Mà là chỉ có ý thức chiến đấu khôi lỗi. Nhưng là có trời mới biết thuần dương đạo tôn dùng thủ đoạn gì. Chín cái khôi lỗi đều không ngoại lệ đều là võ đạo tôn sư cấp bậc ta liền biết thuần dương đạo tôn một chút cũng không đáng tin cậy hỗn chứng trần khuyên địch trái ẩn nấp xuống nhảy. Nơi nào còn có thuần dương cung thủ tịch chân truyền hình tượng. Bất quá cũng tốt ở hắn chính chủ ra mặt dày Đối với chuyện này là một chút xấu hổ cảm giác đều không có Nói đùa đừng nói cái này cỡ thiên khôi lỗi khí tức lẫn nhau kết hợp Có thể lẫn nhau tăng lên liền xem như không có liên hệ chút nào chính cái võ đạo tông sư Hắn trần khuyên địch cũng không có khả năng là đối thủ a Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ Hắn trần khuyên địch cũng không phải hỏa luyện kim đan võ giả Làm sao có thể lấy một địch chín nha ầm ầm không đợi Trần Khuyên địch gào xong. Sau lưng cỡ thiên khôi lỗi bên trong. Nhật luân thiên khí tức bỗng nhiên tăng vọt Trung quanh tám ngày khí tức thì là tùy theo biến mất. Một giây sau ở Trần Khuyên địch trong cảm giác. liền xuất hiện một vòng giữa trời hảo nhật kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt. phảng phất hỏa sơn bộc phát đồng dạng khục mắt thấy một kích này không tránh thoát. Trần Khuyên Địch chỉ có thể bất đắc dĩ quay người. Ngươi nói ngươi cần gì chứ Trần Khuyên Địch ra huyền không có rực rỡ chiêu thức. Chính là nhất chất phát một đòn đấm thẳng. Cùng Trần Khuyên Địch giống nhau như đúc quyền ý quang ảnh tự nhiên hiện lên. Theo Trần Khuyên Địch một quyền này mở ra bộ pháp. Đưa tay chỉ thiên vẽ. Miệng tụng suy ngã độc tôn. Trực tiếp đạp vỡ nhật luôn thiên đánh ra cái kia một vòng giữa trời húc nhật cho đến ngày nay Trần Khuyên địch tu vi cơ bản đã đạp ở võ đạo Tông Sư điểm tới hạn. Cùng bình thường võ đạo Tông Sư khác biệt. Trần Khuyên địch đi được là nhân thể kim đan con đường. Toàn thân lực đạo như một. Không cầu ngoại đạo Chỉ cầu bản thân. Đấm ra một quyền. Đánh ra không phải thiên địa lực lượng. Mà là Trần Khuyên địch bản thân tinh khí thần. một quyền xuống dưới vạn pháp giai không người tận địch quốc hảo nhật phá toái nhật luân thiên dừng lại chốc lát khí tức suy yếu nhưng theo khí thế của hắn suy yếu cửu thiên khôi lỗi bên trong nguyệt luân thiên lại là đột nhiên chạm đứng ra trực tiếp thay thế nguyệt luân thiên vị trí húc nhật cũng là lắc mình biến hóa đúng là hóa thành một vòng trăng tròn nguyệt quang huy sái chỗ khắp nơi xương lạnh Khắp thiên phong tuyết trăng tròn như đao. Giữa trời vẫn lạc. Trực tiếp nện ở trần khuyên địch trên đỉnh đầu ha ha thu huyền Trần khuyên địch nửa bước không lùi. Hướng về phía đỉnh đầu hàn nguyệt chính là bỗng nhiên phun ra một ngụm bạch khí. Bắp thịt toàn thân xương cốt chấn động. Im ếm cử mang theo nồng nặng xương cương ý tứ trong nháy mắt sông nát gió tuyết xương lạnh. Trăng tròn dừng lại một lát. Tức thì bị hắn trực tiếp chấn động cái vỡ nát. a a một đám phế vật có bản lính lại đến a trần khuyên địch ngửa mặt lên trời cười to trăng tròn lớn rút lui khí tức suy yếu thay vào đó thì là kiếm khí phân tán thái bạc thiên phảng phất có thể chém giết vạn vật khủng bố kiếm ý sông lên thiên không lần thứ hai hướng về phía trần khuyên địch phát động tiến công mười sau đó trần khuyên địch không chút do dự mà chạy trốn Gặp phượng giống như chấn không được đám này không sợ chết khôi lỗi đừng nhìn trần khuyên địch vừa rồi đại phát thần uy. Một quyền đánh nát húc nhật. Một hô rách nát trăng tròn. Nhưng nhìn đối diện cái kia cửa thiên khôi lỗi. Bản thân cái kia hai lần rõ ràng một chút hiệu quả đều không có. Đánh một cái lại toát ra một cái. Mà đồng dạng lợi hại lại còn có bảy cái. Ai đây chịu nổi à? Cho nên chỉ có thể chạy trốn có câu nói rất hay. Lưu được núi xanh. Không sợ không củi đốt. Lúc này nên rời đi trước 11 tầng. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Mà đang ở trần khuyên địch khắp nơi chạy thuộc mạng thời điểm. Cơ quan thành chỗ sâu nhất. Ngày xưa thuần dương đạo tôn bố trí xuống trong trận pháp truyền ra như vậy gầm lên một tiếng. Phế vật thực sự là phế vật tam hoàng khai thái Đại Thuần Dương Công đây cửa thiên khôi lỗi lấy Đại Thuần Dương Công làm bản gốc Chỉ cần thi triển ra Đại Thuần Dương Công đến Lập tức liền có thể làm ít công to Vì sao nhất định phải liều mạng làm ta quá là thất vọng một đảo bóng người đen nhánh phiêu đáng ở trận pháp bên trong Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thấp giọng giận dữ hết Ta phế khí lực lớn như vậy, đem khảo nghiệm độ khó đều thấp xuống nhiều như vậy, lại còn trôi qua như vậy gian nan. Quá vô dụng đen kịp thân ảnh càng nghĩ càng giận. Phải biết thuần dương đạo tôn ngày xưa lưu lại khảo nghiệm không chỉ có riêng là đối kháng chín cách khôi lỗi đơn giản như vậy. Mà là để sấm quan giả lấy sức một mình xông qua cơ quan thành đếm ngược tám tầng. Sau đó lại thông qua trận pháp khảo nghiệm. Trong đó muốn vượt qua cơ quan hiểm địa nhiều vô số kể. Còn có không ít khảo nghiệm chỉ số thông minh cửa ải. Loại này khảo nghiệm cho dù là hạn chế ở võ đạo tông sư cấp độ. Chỉ sợ có thể thông qua người cũng là vô cùng thư thức. Không nói những cái khác, chỉ là cơ quan thành phức tạp con đường cũng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Đừng quên năm đó thế nhưng là có kiếm tông đỉnh cao cường xả ở trong cơ quan thành lạc đường hơn 30 năm. Nếu là thật thi triển ra, trần khuyên địch muốn thông qua khảo nghiệm khó khăn bực nào nguyên nhân chính là như thế. Đen kịp thân ảnh mới hao phí nhiều năm góp nhặt lực lượng. Giao động thuần dương đạo tôn lưu lại khảo nghiệm. Đem hắn sửa đổi thành cùng cửa thiên khôi lỗi quyết đấu. Mà cửa thiên khôi lỗi chính là thuần dương đạo tôn lưu lại. Bị đại thuần dương công khắc. Vốn cho rằng đã đem thông quan độ khó hạ thấp một cách điểm tới hạn. Ai có thể nghĩ đến. Cái này thuần dương cung hậu nhân là kẻ ngu sao vì sao một mực chạy trốn rõ ràng là cửu dương chi thể. Tu luyện đại thuần dương công hẳn là dư xài mới đúng a vì sao không cần đi ra trận pháp bên trong. Đen kịp thân ảnh nôn nóng bất an đi tới đi lui. Cuối cùng cắn răng một cái. Không có gì đáng nói bản thân không cách nào lại tiếp tục chờ đợi. Lần này liền xem như bỏ ra giá cao hơn nữa Cũng nhất định phải làm cho hắn thông qua khảo nghiệm ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 17 Nam Mô Gát Linh Gun Bồ Tát chạy nửa canh giờ về sau Trần Khuyên địch những mày, phát hiện sự tình có chút không đúng Là ta ảo giác sao Cách này cỡ thiên khôi lỗi có phải hay không có chút trở nên yếu đi một cách bay vút tránh thoát thái bạc thiên vung ra thuần cương kiếm khí lại một quyền đánh bể trấn tinh thiên diễn hóa ra sao băng trần khuyên địch khá là kinh ngạc mà liếc nhìn phía sau đuổi sát không buông cửa thiên khôi lỗi đến hắn cảnh giới này đối với địch nhân thực lực nắm chắc tự nhiên là phi thường chính xác cho nên cửa thiên khôi lỗi suy yếu mới để cho trần khuyên địch có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ cái này cửa thiên khôi lỗi trên thực tế là sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng biến yếu ta trần khuyên địch khí vẫn tốt như vậy ta nhổ vào trận pháp bên trong đen kịp thân ảnh hung tợn nổi giận mắng hỗn chứng thế hệ này thuần dương cung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế mà có thể nuôi dưỡng được loại này để tử cửa thiên khôi lỗi sẽ theo thời gian biến yếu cái này không nói rõ là ở tán sắp sao thuần dương đạo tôn sẽ phạm loại này sai lầm ngu xuẩn nếu thật là như thế Vậy cách này khảo nghiệm độ khó quả thực có thể nói là thấp xuống không chỉ một cấp bậc Cho nên trên thực tế cách này cổ thiên khôi lỗi vì để tránh cho người khiêu chiến kéo dài thời gian Là sẽ theo thời gian trở nên càng Ngày càng mạnh nếu như không phải mình hiến tế huyết nhục tinh hoa áp chế cửu thiên khôi lỗi lực lượng Người tên khốn này sớm đã bị đánh thành múc le còn không xuất thủ trần khuyên địch tự nhiên là nghe không được đen dịch thân ảnh nói một mình Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn làm ra giống nhau phán đoán. Đốt một tiếng quát nhẹ. Trần Khuyên địch dựng thẳng trưởng làm đao. Hướng về phía Thái Bạc Thiên chính là vạch một cái. Ở một trưởng này phía dưới. Thiên địa phảng phất đều biến thành một bức họa. Tư không ngưng ngừng lại. Sắc bén Thái Bạc kiếm khí ở Trần Khuyên địch trưởng đao phía dưới trực tiếp bị xé nứt. Ngay tiếp theo Thái Bạc Thiên bản thân đều là một trận lay động. soạt soạt thái bạc thiên khôi lỗi trên người một vết nứt có thể thấy rõ ràng quả nhiên trở nên yếu đi trần khuyên địch biểu tình sợ hãi lẫn vui mừng mà gần như đồng thời đen dịp thân ảnh cũng là nở một nụ cười không uổng công bản thần phí hết tâm huyết trợ giúp ngươi rất tốt cứ như vậy đánh tan tất cả khôi lỗi hoàn thành khảo nghiệm a đến lúc đó Bản thân tự nhiên cũng sẽ tưởng thung cho ngươi ha ha ha ngay tại đen kịp thân ảnh thấy thế cục hướng về hắn dự liệu phương hướng phát triển thời điểm. Ăn một bên trần khuyên địch đột nhiên linh quang lói lên. Nghĩ tới một cách một vốn bốn lời phương pháp nếu cái này cửa thiên khôi lỗi sẽ theo thời gian biến yếu. Cái kia ta có phải hay không căn bản không cần cùng bọn hắn đánh nhau. Chỉ cần một mực chạy trốn xuống dưới thẳng đến bọn trung toàn bộ báo hỏng mới thôi. cái này khảo nghiệm chẳng phải dễ dàng thông qua được sao phúc trong trận pháp đen kịp thân ảnh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nổ huyết cẩu tặc kia qua nhiều năm như thế đây là đen kịp thân ảnh lần thứ nhất tức sẩn như thế bây giờ là bản thân đè ép cẩu thiên khôi lỗi nhưng bản thân thân ở trận pháp bên trong lực lượng lộ ra bên ngoài trận pháp quấy nhếu thí luyện căn bản chính là làm nhiều công ích hắn lại còn không chân quý bản thân nếu có thể trực tiếp để cửa thiên khôi lỗi báo hỏng còn muốn ngươi để làm gì hỗn chứng đen kịp thân ảnh thần sắc vặn vẹo cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái lại là phun ra một ngụm tinh huyết sau đó thiêu đốt tinh huyết chợt áp chế phấn nộ của mình dùng bình tĩnh ngữ khí chậm rãi mở miệng dùng thiêu đốt tinh huyết lực lượng đem thanh âm lộ ra trận pháp Chuyện đến Trần Khuyên Địch vị trí khu vực. Tham gia thí luyện giả. Mời ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành thí luyện. Thời gian hạn định vì nửa canh giờ. Nói xong câu đó về sau đen dịch thân ảnh sắc mặt càng thêm trắng bịch phun ra ngụm kia tinh huyết cũng theo đó cháy hết. Bất quá Trần Khuyên Địch cũng phản ứng lại. Ấy còn có thời gian hạn chế sao đen dịch thân ảnh khóe miệng giật một cái. Muốn về một cách đương nhiên. Nhưng là xét lại một lần bản thân tình huống về sau Vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn im miệng Không có trả lời Chuyện cho tới bây giờ nếu như lại đem quý báo lực lượng hao phí tại cùng bên ngoài tên ngô ngốc kia nói chuyện bên trên Chỉ sợ bản thân chuẩn bị nhiều năm như vậy kế hoạch chay trốn liền thực phải thất bại Được không đến đáp lại trần khuyên địch cũng chỉ có thể sờ sờ đầu Vậy được rồi Quay người Trần khuyên địch trực tiếp dừng lại trốn chạy bước chân Nhìn về phía chạy như bay tới cổ thiên khôi lỗi Cùng lúc sớm nhất so sánh Lúc này Cửu thiên khôi lỗi không thể nghi ngờ nhược hóa không ít Nếu như nói ban đầu là võ đạo tông sư tột cùng Vậy bây giờ chỉ sợ chỉ có võ đạo tông sư sơ kỳ trình độ Bất quá muốn một hơi giải quyết chính vì võ đạo tông sư Cho dù là sơ kỳ cũng rất khó a. Dùng ca me ha me ha không nên không nên Nếu là dùng ca me ha me ha lời nói Nhất định phải là to lớn nhất truyền vận Đến lúc đó không sát quang lời nói Liền đến phiên mình thoát lực Dùng xích tiêu kiếm nếu có thể vẫn không muốn mượn dùng ngoại vật cách kia Hừ hừ, hừ hừ hừ Trần Khuyên địch cúi đầu cười lạnh một tiếng Nắm chặt nắm đấm Mà quyền ý quang ảnh cũng theo đó xuất hiện ở phía sau của hắn. Đã như vậy, cũng chỉ có thể xuất ra bản thân bí tàng tuyệt chiêu nói đến. Từ khi đột phá đến võ đạo tông sư về sau. Bởi vì đi nhục thân kim đan con đường. Hợp đạo tôn giả cảnh còn có thể sử dụng rất nhiều võ công đều mất đi tác dụng. Trần khuyên địch phương thức chiến đấu cũng dần dần có khuyên hướng bản thân khai phát. Trong đó rõ rệt nhất ví dụ chính là ca me ha me ha. Bởi vậy Trần Khuyên Địch bây giờ phương thức chiến đấu. Trên cơ bản đều là lấy mức độ lớn nhất phát huy nhục thân kim đan ưu thế làm mục đích. Mà vừa vặn. Gần nhất Trần Khuyên Địch tưởng tượng ra hoàn toàn mới chiêu thức. Âm âm tựa hồ là phát xác được Trần Khuyên Địch khí tức trên thân. Đối diện cửa thiên khôi lỗi lẫn nhau tầm đó khí tức quấn sao. Lần thứ hai bảo phát ra khí thế khủng bố, cổ thiên huyến cảnh tầng tầng lớp lớp, từ dưới lên trên, trực tiếp xây dựng lên một tòa chín tầng tháp cao, nạp giới từ trưởng Tu Di, nhìn như bất quá hơn 10 mét, nhưng lại phản phất bao dung một phương thiên địa. Trong gói U Minh, Trần Khuyên Địch thậm chí có thể nghe một đạo mang theo vài phần tử đắc trẻ tuổi thanh âm đang vang vọng. Ha ha ha bản tôn quả nhiên kỳ tài ngúc trời Chí kế vô song chỉ là một cái cổ trọng thiên chỗ nào có thể ngăn được bản tôn thuần dương cung kẻ đến sau Nhìn cho thật kỹ bản tôn dốc hết tâm huyết sáng lập ra thuần dương cung môn thứ hai tuyệt thi thần tông thái hảo Cửu trọng thiên cảnh vừa dứt lời cửu thiên khôi lỗi liền bay vọt lên Phân biệt nhập chủ cổ trọng thiên Ngay tiếp theo cả tòa cổ trọng thiên cảnh đằng không mà lên Hướng về Trần Khuyên Địch đỉnh đầu chấn áp mà xuống hô, a hít sâu một hơi. Trần Khuyên Địch chậm rãi nâng hai tay lên. Sau lưng quyền ý quang ảnh lần thứ hai hiện lên. Bất quá theo hắn hít sâu. Quang ảnh bộ dáng cũng dần dần cải biến. Từng đạo từng đạo Phật quang màu vàng thấu thể mà ra. Ở Trần Khuyên Địch phía sau phát hỏa ra một đạo ngồi ngay ngắn hư không bồ tát thân ảnh. Phật có ngàn vạn Pháp tướng. Chính là ngày xưa Phật môn rất nhiều đệ tử quan tưởng đoạt được. Biểu tượng Phật môn chính thống. Bây giờ ta Trần Khuyên Địch cũng quan tưởng ra một vị Bồ Tát. Ngày sau tất nhiên đứng hàng Phật môn ngàn vạn Pháp tướng bên trong. Đi cùng rất nhiều đệ tử Phật môn phổ độ thế gian có thể nói là lớn vô lượng công đức kỳ danh là. Nam Mô Gát Linh Gung Bồ Tát sau đó nhất định phải đi Phật môn xin cách độc quyền. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ rất hoan nghênh. Âm âm vừa dứt lời Trần Khuyên Địch sau lưng Bồ Tát thân ảnh liền bắt đầu chấn động lên Đồng thời Trần Khuyên Địch cũng thấp giọng tụng niệm Trong lúc nhất thời Phật âm lượn lờ Tiếng tụng kinh bên tai không dứt, Mà tụng niệm nội dung thì là Nam Mô Gát Linh Gương Bồ Tát Lục Căn Thanh tỉnh đạn U Gia Ni nghèo một hơi 3.600 chuyển đại Từ đại bi độ thế nhân giết bỗng nhiên mở hai mắt ra Thần Quang nổ bắn ra mấy mét có hơn Trần khuyên địch một cái nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau dĩ nhiên đứng ở cửa thiên khôi lỗi trước mặt. Sau lưng gát Linh Gung Bồ Tát hư ảnh cùng hắn hóa làm một thể. Ngay tiếp theo huyền ý quang ảnh cùng nhau ra chỉ ở song huyền phía trên. Trần khuyên địch hai tay chấn động. Toàn thân đều bộc phát ra một trận thanh thúy xương minh thanh. Sau đó song huyền hướng về phía cửa thiên khôi lỗi. Hoàn toàn không thấy đối thủ. Trực tiếp lấy cửa thiên khôi lỗi vị trí cái kia một chỗ không gian bột phát trong phút chốc ngàn vạn quyền ảnh gào thét mà ra. Phản phất mưa bom bão đạn đồng dạng che mất cửa thiên khôi lỗi. Tự sáng tạo võ công Nam Mô Gát Linh Gung phục ma quyền tu kéo tu kéo tu kéo tu kéo tu kéo tu kéo tu kéo tu kéo tu kéo tu kéo ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 18 bản thần liền muốn tự do rồi tốt a Trần huynh địch thừa nhận. Bản thân sáng tạo ra một bộ này Nam Mô Gát Linh Quân Phục Ma Quyền có nhiều hơn một nửa là ở tự mình kiếm chuyện vui đùa. Dù sao cũng là xuyên Việt giả. Trần Khuyên Địch ngẫu Nhiên vẫn sẽ nhớ tới xuyên Việt trước sự tình. Cũng sẽ nhớ lại quá khứ. Cho nên kiểu gì cũng sẽ làm chút chuyện để cho mình chớ quên nó. Lúc này mới có ca me ha me ha cùng Nam Mô Gát Linh Quân Phục Ma Huyền Mà nói đến ngọn nguồn. Một bộ này nam mô gát linh gôn phục ma huyền nguyên lý kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Cùng ca me ha me ha giống nhau là thuần túy đem trần huyên địch nhục thân kim ưu thế phát huy đến cực hạn võ công. Cần có điều kiện cũng chỉ có một cái. Kia liền là đủ để tiếp nhận bùng nổ cường độ thân thể. Nói đến cùng chính là hướng về phía một khu vực điên cuồng combo Không cần để ý công kích của địch nhân. Cũng không cần quản bản thân có thể hay không gồng gánh nổi. Môn quyền pháp này ý cảnh liền là ở không đến một giây bên trong đem toàn thân lực đạo giống như gác Linh Gun súng máy một dạng chút ra ngoài. Hóa thành ngàn vạn đạo quyền ảnh trực tiếp đem đối thủ bao phủ hoàn toàn. Gọn gàng mà linh hoạt đến cực hạn. Có thể xưng luyện thể võ công bên trong đầu ngốc tuyệt học thuần túy đồng thời nhưng lại có không có gì sánh kịp cường đại. Dù sao một giây đồng hồ mấy vạn quyền bão hóa thức oanh tạc Người bình thường chỗ nào chịu nổi cho nên kết quả cũng là rõ ràng cửu thiên khôi lỗi liên thủ xây dựng thái hảo cửu cửu trọng thiên cảnh ở trần khuyên địch điên cuồng combo phía dưới không ngừng lấp lóe Một ngàn quyền đánh ra thời điểm thành thảo Hai ngàn quyền đánh ra thời điểm hơi hơi lay động Năm ngàn quyền đánh ra thời điểm rung động kịch liệt Một vạn quyền đánh ra thời điểm lung lay sắp đổ Hai vạn ba ngàn ba trăm ba mươi bốn quyền đánh ra thời điểm liền triệt để hỏng mất. Tiếp theo sau đó thì là còn dư lại sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu quyền. Tổng cộng ba vạn quyền combo trực tiếp nện ở chín bộ khôi lỗi trên người. Vừa vặn đưa chúng nó toàn bộ đập cách vỡ nát. Bạo liệt quyền kinh thậm chí đem chúng nó chân cục tay đứt đều cùng một chỗ đánh thành phấn nát. Gió thổi qua liền triệt để tan hết. Hộp à, a a A-di-đà Phật, chắp tay trước ngực, trần khuyên địch thật sâu thở dốc, toàn thân cao thấp từng vết nước lan tràn ra, từ đó chảy ra hôn tương đồng dạng đậm đặc huyết dịp, lại không có huyết dịp, tanh hôi, ngược lại mang theo vài phần mùi thơm ngát, mà bản thân của hắn thần sắc cũng là mười phần tử bi, phảng phất cắt thịt nuôi chim ung tái thế Phật đà. Sau đó một giây sau hắn liền thu liếm một thân Phật Quang, khắp khuôn mặt là thịt đau. Gặp dược. Tính ra không ra. Một bộ này quyền đánh xuống tới giống như có chút không chịu nổi đột phá sinh tử quan về sau trần khuyên địch đối nhục thân của mình cường độ có rất sâu nhận biết. tự hỏi có thể so với cực phẩm thần binh Một thân sinh mệnh lực càng là phong phú. Chỉ là một giây đồng hồ ba vạn quyền. Lấy hắn tu vi chẳng lẽ còn có thể làm không được nhưng sự thật chứng minh. Hắn mặc dù hoàn thành một bộ này combo đô. Nhưng nhục thân lại là cơ hồ sụp đổ. Toàn thân cao thấp đều ở truyền đến bắp thịt và xương cốt gào thép. Bàng bạc sinh mệnh lực thì là không ngừng chảy toàn thân. Hết sức chữa trị thân thể của hắn. Nhưng tốc độ chữa trị lại là không được để ý. nghiễm nhiên là trọng thương. đây là hắn đột phá đến nay lần thứ nhất trọng thương ngẩng đầu trần khuyên địch nhìn về phía chung quanh ta thông qua được a Cẩu thiên khôi lỗi đều bị ta đánh chết ầm ầm vừa dứt lời cả tầng lầu cũng bắt đầu chấn động mà cơ quan thành chỗ sâu nhất trận pháp bên trong Đen kịp thân ảnh cũng là bỗng nhiên bộc phát ra một trận khí trương tiếng cười to ha ha ha ha ha ha, ha, ha thành công bản thần cuối cùng thành công thuần dương lão tặc Ngươi không nghĩ tới bản thân lại có thể quấy nhiễu ngươi thí luyện Từ đó dễ dàng liền phá mất cái này tầng ngoài cùng phong ấm A bây giờ ngươi trấn áp bản thân chỉ còn lại có một cách này phá trận pháp Mà bản thân chỉ cần lược thi tiểu kế Liền có thể để bên ngoài cái kia ngỡ ngẩn giúp bản thân phá khai phong ấm khổ tâm của ngươi Trung quy là uổng phí ha ha ha ha ha thanh âm chấn động toàn bộ trận pháp không gian Mang theo khó có thể đè nén hưng phấn cùng cuồng hỉ. Bất quá đen kịp thân ảnh hạng gì tâm tính Tự nhiên là lập tức đem cố này tình cảm áp chế xuống Sau đó thật sâu bật hơi Một giây sau Một thân đen nhánh ma quang rút đi Thay vào đó thì là một tôn kim quang lóng lánh thân ảnh Nhìn không thấy khuôn mặt Nhưng bề ngoài nhìn rất đẹp Hơn nữa toàn thân cao thấp đều tràn đầy thuần dương đạo tôn đạo ẩn khí tức Đây là đen kịp thân ảnh qua nhiều năm như vậy nghiên cứu trận pháp thành quả. Rất tốt, như vậy thì không sai biệt lắm. Dừng một chút. Đen kịp thân ảnh rất nhanh liền thấy trận pháp không gian mở rộng. Một bóng người bị hào quang tiếp dẫn. Xuyên qua cơ quan thành cuối cùng tám tầng. Rơi vào trận pháp trong không gian. Nơi này đúng. Trần Khuyên Địch khá là mê mang chừng mắt nhìn, nhìn xem không gian trống trải có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng lại sẽ cùng thuần dương bí cảnh lần kia một dạng. Được đến trạch nam gian phòng bí mật chỗ như vậy đây. Kết quả trận pháp này không gian thế mà như vậy nghiêm chỉnh. Một chút cũng không thuần dương. Chúc mừng ngươi, dũng cảm sấm oan giả. Đen kịp thân ảnh áp chế tình cảm. Máy móc thức mở miệng nói ra. Căn cứ thí luyện quy tắc. Để ta tới ban bố ban thưởng Trần khuyên địch hai mắt sáng lên. Ban thưởng không sai đen kịp thân ảnh dừng một chút. Sau đó đưa tay vừa nhấc, Toàn bộ trận pháp không gian chính là chấn động kịch liệt. Sau đó từng đảo từng đảo màu sắc rực rỡ hào quang đất bằng lên. Ở trần khuyên địch trước mắt hóa thành một mặt đạt đến mấy chục thước to lớn thạch bia. Phía trên thì là lạc ấm lấy nguyên một đám tràn ngập đảo gần ký tự màu vàng. Đây chính là ngày xưa đạo Tôn Lưu lại thuần dương bảo khố trong đó tồn tại lấy thuần dương đạo Tôn năm đó lưu lại vô số võ công tuyệt thế, tuyệt thế thần binh, tuyệt thế đan dược, ngoài ra còn có đủ loại tạp loại thư tịch, hơn nữa từ thiên văn địa lý, cho tới bàng môn tả đạo, có thể xưng không thiếu gì cả. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bảo khố này bên trong không có Ngưu bức như vậy Trần khuyên địch trợn mắt húp mồm, đồng thời cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nếu như hắn nhớ không lầm, ban đầu ở Thuần Dương bí cảnh thời điểm, Thuần Dương đạo tôn cũng đã có nói, Tuyệt thi thần công liền tam hoàng khai thái đại Thuần Dương công một quyển Tuyệt thi thần binh bản thân phải dùng. Tuyệt thế đan dược toàn bộ đã ăn xong, có thể lưu cho mình chỉ có nhất đẳng quản tri thức còn có bài thi. Hiện tại tại sao lại có bảo bối nói như vậy, chẳng lẽ? ha Haha cái này nhất định là thuần dương đạo tôn ngày xưa lưu lại tiền riêng để lại cho mình dạng này xuyên Việt giả. Như thế xem ra thuần dương đạo tôn thực sự là một người tốt a So với tùy ý bịa đặt còn không cho chỗ tốt đại càn thánh thượng mạnh không biết bao nhiêu lần. Ý niệm tới đây Trần khuyên Địch lập tức hai mắt nóng bỏng mà nhìn xem đen kịp thân ảnh. Như vậy bảo khố này là của ta không sai lấy bản thần lược thi tiểu kế liền để cách này ngỡ ngẩn ngoan ngoãn nghe lời đen gịt thân ảnh một bên ở trong lòng âm thầm oán thầm. Một bên tiếp tục duy trì máy móc thức phương thức nói chuyện mở miệng nói. Nhưng đây là đạo tôn lưu cho hậu bối đệ tử bảo khố. Cho nên chỉ có đạo tôn dòng chính truyền nhân mới có thể mở ra bảo khố. Nếu không thì xem như kích toái mệnh tinh cường giả cũng không có khả năng lấy được bảo vật. Dòng chính truyền nhân trần khuyên địch ngẩn người. Chợt bật cười lớn. Bản thân chính là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Lại là cùng thuần dương đạo tôn một dạng xuyên Việt giả. Phóng nhãn thiên hạ trừ mình ra. Còn có ai xứng với thuần dương đạo tôn dòng chính truyền nhân cái danh xưng này ngoài ta còn ai tốt đen kịp thân ảnh một tiếng quát nhẹ. Chợt chân tướng phơi bày miễn là ngươi vận chuyển đạo tôn ngày xưa lưu lại tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Lấy thuần dương khí kích hoạt bảo khố. Liền có thể được năm đó đạo tôn lưu lại vô tận bí bảo chỉ cần có thể dùng thuần dương khí tiếp xúc phong ấm. Bản thân liền có thể loại suy. Triệt để tan giã phong ấm bản thân liền muốn tự do rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 19 tiền bối là người tốt a Tam hoàng khai thái đại thuần dương công trần khuyên địch sắc mặt cứng ngắc gần từng chữ nói ra. Không sai đen kịp thân ảnh không có phát giác được trần khuyên địch trong giọng nói quái gì. Một bên đè nén sắp lấy được tự do lần nữa kích động. Một bên tiếp tục bảo trì máy móc thức phương thức nói chuyện. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công chính là đạo tông ngày xưa lưu lại chính thống nhất tuyệt học. Chỉ có xương tính thể chất mới có thể tu luyện. Tốt nhất người tự nhiên là thuần dương chi thể. Mà ngươi thì là cỡ dương chi thể. Mặc dù hơi yếu một bậc, nhưng tu luyện Đại Thuần Dương Công cũng có thể đạt tới thường nhân không cách nào sánh bằng cảnh giới cao thâm. Cho nên không cần lo lắng thỏa thích thi triển Thuần Dương là tức a ai. Làm sao bây giờ? Lúc này nếu như nói ra bản thân kỳ thật đem Đại Thuần Dương Công phế đi lời nói. Cách này Thuần Dương bảo khấu coi như cùng mình vô duyên thiệt thòi lớn trần khuyên địch trao mày. Hai mắt lấp lóe. Ở thuần dương bảo khố dưới sự kích thích, đầu óc của hắn tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển. Nói đến, Tương Tư Sư muội giống như chính là thuần dương chi thể a lúc trước ở Thượng Kinh thành thời điểm lạc tương tư đêm khuya tìm chính mình thản nhiên. Liền đã từng nói qua nàng là thuần dương chi thể. Lúc kia bản thân còn chưa kịp phản ứng, bất quá bây giờ hồi tưởng Thuần Dương Chi Thể không phải liền là tu luyện Đại Thuần Dương Công tốt nhất thể chất sao so với chính mình cửu Dương Chi Thể còn phải dựa vào phổ. Mà mình bây giờ tu luyện vô lượng quang minh quyết. Đã sớm phế bỏ Đại Thuần Dương Công. Không có khả năng lại phế bỏ vô lượng quang minh quyết trùng tu Đại Thuần Dương Công. Bất quá Đại Thuần Dương Công nội dung bản thân vẫn nhớ. Đem tương tư sư muội gọi tiến đến. Sau đó lại để tương tư sư muội tu luyện đại thuần dương công tới mở bảo khố Chẳng phải hổn sao ý niệm tới đây Trần Khuyên Địch lập tức kế thượng tâm đầu cái kia tiền bối đen dịp thân ảnh nhìn xem cúi đầu trầm tư Thần sắc không ngừng biến đổi Trần Khuyên Địch Trong lòng cũng có chút bồn chồn Lo lắng cho mình có thể hay không đã nhìn lầm người Cái này thuần dương cung hậu bối khả năng không phải là cái đồ đần Trầm mặt lâu như vậy sẽ không phải kỳ thật đã nhìn ra thân phận của mình có sai rồi à? kỳ thật ta đại thuần dương công tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. tiền bối ngươi cũng biết, ta là cửu dương chi thể. ở đại thuần dương công trên việc tu luyện một mực không phải rất thuận, cho nên không có thời gian hào hào tu luyện nó. ngược lại khác cầu cách khác, tu luyện ra thuần dương khí chỉ sợ cũng không phải rất thuần túy. nói đến đây. Trần Khuyên địch còn đặc biệt vận chuyển vô lượng quang minh quyết, đem bản thân đông tách rời, hóa thành một vòng kim sắc cương khí thấu thể mà ra, mang theo vài phần đại thuần dương công ý cảnh. Nhưng nội tại lại là chỉ tốt ở bề ngoài, thấy một màn như vậy, đen kịp thân ảnh lông mày nhất thời chính là nhíu một cái. Cái này thuần dương cung hậu bối quả nhiên là một ngỡ ngẩn tam hoàng khai thái đại thuần dương công ngưu bức như vậy công pháp thế mà cũng không tốt tốt tu luyện cửu dương chi thể thế nào không biết không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền sao thực sự là phế vật. Cho nên ngươi dự định như thế nào từ bỏ bảo khố sao đây không không không trần khuyên địch vội vàng phất tay. Sau đó có chút lấy lòng nói ra. Tiền bối ngươi cũng thấy đấy. Tại hạ thuần dương khí không đủ thuần túy. Khả năng mở ra không được bảo khố. Nhưng là ta thuần dương cung bên trong còn có một vị càng thêm lợi hại đệ tử. Chính là thuần dương chi thể. Chỉ là còn không có tu luyện đại thuần dương công. Nếu là tiền bối cho phép. Để tiểu tử tạm thời rời đi nơi đây. Tiểu tử lập tức liền đi đem nàng mang đến. Để cho nàng tu luyện đại thuần dương công mở ra bảo khố đen dịp thân ảnh. Trần khuyên địch ngôn từ có thể xưng tình chân ý thiết, cho dù là đen kịp thân ảnh đều có chút tin. Nhưng vấn đề là, có trời mới biết đem ngươi thả ra ngươi sẽ còn hay không trở về vạn nhất đây thật ra là đối phương nhìn ra thân phận của mình. Tây liệt bản thân để, cho mình chủ quan. Sau đó hổ khẩu chạy trốn ký lưỡng đây nếu thật là dạng này. Vậy mình coi như bị một cái hậu sinh tiểu bối cho lắc lư bản thân giống như là loại kia ngớ ngẩn sao mà kể ngươi nói lại thế nào tình chân ý thiết Ta cũng sẽ không buông ngươi đi ra ý niệm tới đây Đen dịp thân ảnh nhất thời liền là ở trong lòng cười lạnh một tiếng Bất quá trong lòng cũng của hắn không khỏi nổi lên một tia lo âu Dù sao Trần Khuyên Địch nói đến quả thật có đạo lý Thuần dương khí không thuần túy mà nói Nói không chừng liền không có cách nào dẫn đồng phong ấm Vậy mình mưu đồ chẳng phải toàn bộ giai không sao nghĩ như thế Đã không thể để cho tiểu tử này rời đi Cũng phải giải quyết thuần dương khí không thuần túy vấn đề Nên làm cái gì đen kịp thân ảnh trầm tư một lát sau Đưa ra kết luận Nếu là có thể để tiểu tử này cỡ dương chi thể thôi biến đến thuần dương chi thể Cái kia nói không chừng liền có thể nhất cử kéo theo thuần dương khí Khiến cho hoàn thành tiến hóa Trở thành thuần túy thuần dương khí hạng gì hoàn mỹ ý nghĩ bản thân thật đúng là một thiên tài chỉ là ý nghĩ này vấn đề duy nhất Chính là tiến hóa cổ dương chi thể yêu cầu tinh hoa Cuối cùng còn phải từ trên người chính mình ra Chỉ sợ lại phải đem chính mình tích xúc nhiều năm như vậy lực lượng tiêu hao hơn phân nửa Bất quá cũng không sao Dù sao cái này trận pháp không gian không có bản thân cho phép là sẽ không mở ra Tiểu tử này cũng lập không được bàn Nếu là hắn là ở hại bản thân Vậy mình liền để hắn ở nơi này bên trong trận pháp không gian cô độc sống quãng đời còn lại chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối Là không thể nào tiếp nhận túi nguyệt chui luyện nghĩ nghĩ tất cả về sau Đen dịch thân ảnh lập tức hành động Không sao xem như thí luyện thông qua người đạo tôn từng lưu lại chỉ thị có thể vì ngươi tăng lên thể chất ấy trần khuyên địch nháy nháy mắt còn có loại này phúc lợi thuần dương đạo tôn quả nhiên là một người tốt a vừa dứt lời đen kịp thân ảnh chính là cắn răng một cái bắt đầu câu thông trần pháp trong phong ấm bản thể thiêu đốt huyết nhục hiến tế tinh hoa đem hắn hóa thành thuần túy sinh mệnh năng lượng từ trong phong ấm lộ ra Sau đó trực tiếp hóa thành một đoàn húc nhật đồng dạng trùm sáng. Nện vào Trần Khuyên Địch cái chán. Tỉnh ngô hồ quán đỉnh trong chớp nhoáng này. Trần Khuyên Địch chỉ cảm thấy toàn thân đều bị vô cùng ánh sáng và nhiệt độ bao phủ. Phản phất đưa thân vào mặt trời bên trong đồng dạng. Mỗi một chỗ kinh mạch. Mỗi một khối xương cốt. Mỗi một khối cơ bắp. Tại thời khắc này đều đang hơi hơi chấn động. Đã đến cực hạn nhục thân kim đan. Tại thời khắc này vậy mà lần thứ hai phát sinh biến hóa. Chỉ liếc mắt nhìn tới. liền có thể nhìn thấy Trần Khuyên Địch lúc này dĩ nhiên mất đi hình thể. Thay vào đó thì là một đoàn kim sắc quang mang. Không ngừng hướng về chung quanh phát ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Ngay tiếp theo toàn bộ trận pháp không gian đều phản phất bị đốt đồng dạng. Phản chiếu thiên địa một mảnh kim hồng sắc. Thuần dương chi thể. đen gịp thân ảnh cắn răng, đối loại thể chất này thật sự là căm thù đến tận xương tủy. Dù sao đây chính là ngày xưa chí tôn thể chất, thuần xương đạo tông ngưu bức như vậy có nhiều hơn một nửa phải quy công cho loại thể chất này. Hơn nữa loại thể chất này tuân theo thiên địa chí xương lực lượng, tại đối kháng tam vị chân hỏa bên trên có không sống bình thường hiệu quả, đủ để cho vô số võ đạo tông sư hâm mộ đỏ mắt. Bất quá không sao dù sao thân thể này cũng không dự định muốn. Chờ mình đột phá phong ấm. liền trực tiếp đoạt xá cố thân thể này đến lúc đó thuần dương chi thể không phải là ta liền xem như là sớm đầu tư tốt rồi nghĩ tới đây. Đen kịp thân ảnh ẩm ẩn có chút vượt bội tâm tình lập tức lại sáng sủa Tốt rồi nếu như cũng đã là thuần dương chi thể vậy liền vận dụng thuần dương khí mở ra phong ấm A. Trần Khuyên Địp sắc mặt xấu hổ. Hắn không nghĩ tới bản thân trước đó vì mặt mũi vung phải một cái nói dối. Nói mình là khí không trong sáng. Ngược lại tạo thành lớn như vậy hiểu lầm. Kỳ thật chính mình vấn đề căn bản không ở trên thuần dương chi thể. Mà là khí bản chất đều đã bất đồng. Thế nào đều không dùng. Không có cách nào chuyện cho tới bây giờ đành phải thẳng thắn. bất quá vì tiền bối này nhìn qua rất dễ nói chuyện hẳn là sẽ không ngại a thế là trần khuyên địch giang tay ra xin lỗi a tiền bối kỳ thật ta đã sớm đem đại thuần dương công phế bỏ đi nếu không ngại vẫn là để ta ly khai đem ta sư muội mang vào ta cam đoan nàng cũng có thể tu thành đại thuần dương công đen kịp thân ảnh Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 20 bùng nổ áo mễ ra nếu như dùng một câu hình dung tà thần áo mễ ra thần sinh lời nói. Cái kia chỉ sợ chỉ có đến tám đời huyết môi. Thân làm một vị chuyên nghiệp thiên ngoại tà thần. Áo mễ ra một mực tận sức tại xâm lược thế giới. Hưởng thụ nguyên một đám hoạt bát sinh linh ở trước mặt mình tuyệt vọng giấy rua. Sau đó chết đi bộ dáng Có thể nói là tà thần giới một đời cọc tiêu. Mà hắn như vậy. Tự nhiên là không thể nào dừng lại xâm lược bước chân. Thế là liền ở một đêm nguyệt hắc phong cao. Hắn phát hiện một đầu hoàn toàn mới không gian thông đạo. Có thể thông hướng một cái thế giới hoàn toàn mới. Thân làm một cái tà thần. Ở phát hiện như vậy một đầu thông đạo về sau. Nếu như không đi qua hảo hảo xâm lược một phen. Hướng thế giới kia tản bộ tà thần vĩ đại cùng khủng bố. Đó nhất định chính là không hợp cách tà thần. Là muốn ở hàng năm bình chọn người đại ưu tú tà thần khen ngợi đại hội bên trên bị xem như mặt trái tài liệu điểm danh phê bình cho nên áo mễ ra không chút do dự mà vọt vào thông đạo. Ha ha ha ha vô tri mà ngu xuẩn giới nội sinh vật a. Thần phục ở vĩ đại bản thần dưới chân A ngươi là ai A ăn mới vừa gia nhập cách này kỳ quái thế giới áo mễ ra còn không có đứng vững bước chân. Chỉ là tượng trưng nói một câu lời nói hùng hồn. liền bị một bên truyền tới thanh âm làm cho sợ hết hồn. Vốn dĩ hắn đều nghĩ kỹ lần này xâm lược phương án. Trước kia thời điểm, đối mặt những cái kia đáng thương giới nổi sinh vật. Vĩ đại áo mễ ra đại nhân cho tới bây giờ đều là dùng thực lực đẩy ngang đi qua. Mà trên thực tế cho tới bây giờ hắn còn không có phát hiện có thể cùng hắn chống lại thế giới. Bởi vậy hắn cũng liên tục 120 lần bị chọn làm mười đại hiệp xuất ra tà thần. Nhưng là đẩy ngang loại chuyện này chơi lâu cũng là sẽ chán ghét. Cho nên lần này áo mễ ra đại nhân khó được phát từ bi. Dự định đổi một cái phương thức. Dùng bản thân mưu lược tới xâm lược thế giới Phương án đều nghĩ xong rồi liền tử cái thế giới này quốc gia ra tay Từng bước một từng bước xâm chiếm toàn bộ quốc gia Sau đó mở rộng đến toàn thế giới Lấy quốc vương thân phận hoàn thành thế giới chinh phục Cuối cùng ở lập xuống bản thân pho tượng Thành lập áo mễ gia thần giáo Từ đó thu thập một cái thế giới tín ngưỡng Đem cái thế giới này xem như bản thân hậu hoa viên Mỗi qua một đoạn thời gian liền đến thu hoạch một lần không phải đồ ăn Thuận tiện lại âm thầm bồi dưỡng phát hiện chân tướng phản kháng tổ chức Dùng bọn họ tuyệt vọng tới lấy lòng bản thân Tà áp thật sự là quá tà áp Chỉ tiếc không đợi áo mễ ra ý nghĩ thay đổi áp dụng Thế mà thì có một tên đáng thương phát hiện hắn tồn tại Cái này khiến áo mễ ra lập tức cảm thấy rất là mất hứng Cũng được giết sau đó mới chấp hành phương án tốt rồi ý niệm tới đây áo mễ ra lúc này mới nhìn về phía tự nhủ mà nói trong giọng nói tràn đầy là tò mò thân ảnh đó là một cách bất quá hai mươi mấy tuổi thanh niên khí tức trên thân cùng người bình thường không có gì khác biệt lại vượt gì đứng ở giữa không chung. nhìn về phía mình ánh mắt mang theo tràn đầy kinh dị cùng mừng rỡ Còn tốt mình ở tiến vào trước đó đã từng phái ra qua mấy cái tà linh nắm vững cái thế giới này ngôn ngữ phong tục. Cho nên bản thân lời nói cũng có thể để cách này vô chi ra hỏa nghe hiểu đắc như vậy. liền nói cho hắn thân phận của mình. Để cho hắn minh bạch chân tướng. Xem như phản kháng tổ chức tương lai lãnh tụ đến bồi dưỡng A. Đầu tiên dùng sợ hãi để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ được áo mễ ra chậm rãi mở miệng. đem bản thân tà lực xung nhập trong lời nói. Ngươi, phe a sao zoom áo mễ ra? Tiểu tử này đang nói thứ dường gì? Vì sao ta một chữ đều nghe không hiểu? Cái thế giới này ngôn ngữ hẳn không phải là cái này mới đúng a? Ta còn tưởng rằng lại là một xuyên việt giả đây. Nguyên lai like không phải a. Xuyên việt giả đó là vật gì? Nghe danh tự tưởng như là có thể xuyên qua thế giới. Chẳng lẽ cùng chúc ta vĩ đại tà thần nhất tục là cùng một cái chủng loại ta hôm qua không biết A vô chi giới nội sinh vật Xem ra ngươi còn không biết đại hỏa lâm đầu A Ha ha bản thần tên là áo mễ ra sống qua vô tận tuế nguyệt cứu cực tà thần Cùng hung cực áp Muốn làm gì thì làm tà áp hóa thân Vung cánh tay lên một cách liền có thể phá hủy thế giới Giơ tay nhấc chân liền có thể trích tinh nã nguyệt trải qua 120 cái thế giới mà vô địch Vô số người sợ hãi nhân vật đáng sợ bây giờ bản thân sắp xâm lược thế giới của các ngươi vì bản thân đến mà run rẩy a vì tăng cường có độ tin cậy Áo mễ ra đặc biệt ở trong lời nói rót vào cường đại tà khí Đang nói chuyện đồng thời Cũng đem hắn kinh lịch cùng đáng sợ toàn bộ phô bày đi ra Trước kia thời điểm hắn làm ra lần này tuyên ngôn cơ hồ không có người không sợ thậm chí có người trực tiếp sụp đổ tự sát đây chính là tà thần ma tính ngôn ngữ tin tưởng tên tiểu tử trước mắt này trong lòng cũng khắc xuống không cách nào vắn hồi sợ hãi a áo mễ ra tiểu tử này chẳng lẽ không có sợ hãi loại tâm tình này sao nguyên lai thiên ngoại tà thần loại vật này thật tồn tại a ta còn tưởng rằng đây chỉ là thượng cổ thời đại những phế vật kia tự mình kiếm chuyện vui đùa giả thiết đây Thật sự là quá tốt. Quá tốt rồi trong chớp nhoáng này. Áo mễ ra nội tâm hỏa chủng bị đốt. Thế mà. Lại dám như thế xem thường bản thân giết hắn tỉnh hồn lại thời điểm. Áo mễ ra đã động thủ. Đi chết đi vô tri giới nổi sinh vật hắc hắc sau đó áo mễ ra liền thể nghiệm được bản thân thần sinh lớn nhất áp mộng. Dòng giã ba ngày ba đêm kịch chiến, không... thể không thừa nhận cái kia tự xưng thuần dương tiểu tử là áo mễ gia vô số tuế nguyệt tới bái kiến mạnh nhất giới nội sinh vật. cuối cùng áo mễ gia vẫn là bị thua. sau đó bị đối phương bắt lại nghiên cứu dòng giã nửa năm. nghiên cứu phương hướng bao gồm mấy chục cách lĩnh vực. ta thần cùng động vật song hướng sinh sôi khả năng. ta thần khối thịt đối với võ giả nhục thân có tác dụng gì? ta thần tinh thần lực và nhân loại tinh thần lực có gì khác biệt ta thần cùng nhân loại bản nguyên trinh lịch ta thần xuyên qua thế giới nguyên nhân ta thần khí quan cấy dép đối kéo dài tuổi thọ tác dụng dạng như vậy thí nghiệm kéo dài trọn vẹn nửa năm đây quả thực là áo mễ ra một đời sỉ nhục lớn nhất từ đó về sau áo mễ ra mất đi giá trị nghiên cứu tức thì bị đối phương trực tiếp chấn áp ở cái này vượt gì trận pháp bên trong chấn áp trọn vẹn gần vạn năm, nhưng áo mễ ra một mực đều không có từ bỏ bởi vì trải qua lâu như vậy, hắn cũng phát hiện thuần dương đạo tôn nhược điểm, kia liền là tuổi thọ mặc dù không biết vì sao đối phương mạnh đáng sợ, nhưng tuổi thọ của hắn lại là ít đến thương cảm, còn chưa kịp bản thân mấy chục vạn năm tuổi thọ một cái số lẻ, cho nên áo mễ ra một mực chờ đợi đợi, chờ đợi thuần dương đạo tôn chết đi. Đợi chờ mình lật bàn ngày đó, mà rốt cuộc ở trần khuyên địch đến về sau. Hắn chờ đến ngày xưa địch nhân đáng sợ đã không ở. Hắn rốt cuộc có thể phá phong mà ra. Lần nữa xâm lược thế giới. Kéo dài vạn năm trước kế hoạch một lần này không có thuần dương Đạo tôn. Ai cũng không cách nào ngăn trở mình hắn áo mễ ra nhất định sẽ hủy diệt thế giới đến lúc đó nhất định phải đem thuần dương Đạo tôn phần mộ móc ra. Hung hăng tiên thi một trăm lần lúc trước lại dám để vĩ đại áo mễ ra đi cùng động vật thảo luận sinh sôi quan hệ. Hơn nữa còn là hai chiều mà đang ở áo mễ ra lòng tràn đầy kích động. Không ngừng ở trong đầu tưởng tượng rời đi phong ấm về sau muốn làm sao tra tấn thuần dương đạo tôn hậu nhân. Làm sao tiên thi thuần dương đạo tôn. Làm sao hủy diệt thế giới thời điểm. Hắn nhưng từ trần khuyên địch trong miệng nghe được. Không có ý tứ A tiền bối. Kỳ thật ta đã sớm đem Đại Thuần Dương công phế bỏ đi. Trong chớp nhoáng này áo mễ ra chỉ cảm thấy thiên địa khuyên đảo cả người đều lâm vào ngốc trệ. Sau đó... a Trần Khuyên địch... A À! À! À! à, à hát, hát, hát. Áo mễ ra nổ tung. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 21 bản tôn Thuần Dương tiền bối nhìn xem hung hăng cười như điên áo mễ ra. Trần khuyên địch cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là bắt đầu vận chuyển thể nổi cương khí. Cảnh giác nhìn xem vị này hảo tâm tiền bối. Dù sao hắn cũng không phải là đầu ngốc. Áo mễ ra cách này một trận cười như điên cho dù là nửa nửa đều có thể phát hiện không đúng. Sẽ liên hệ đến trước đó áo mễ ra hy vọng bản thân dùng thuần dương khí tiếp xúc bia đá hành vi. Trần khuyên địch ở trong lòng đối mặt môn liền là một trận chửi ầm lên. Đám kia tẩu tặc nói cái gì năm đó đạo tôn trấn ác ma đầu khẳng định đã chết già rồi. Kết quả toàn bộ ca múa nhạc là lắc lư người. Không chừng trận pháp này chính là ma đầu làm ra á. Á á. rãi ngẩn đầu áo mễ ra ngưng cười âm thanh, lạnh lùng nhìn về phía trần khuyên địch. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã khinh thường che giấu tiểu tử. Bản thần ở chỗ này cho ngươi một cơ hội. Phế bỏ võ công. trùng tu đại thuần dương công. Nếu là bản thần đột phá phong ấn, Ngày sau nắm vững cái thế giới này về sau. Ngươi chính là bản thần khâm định vua thế giới. Mà ngươi nếu là không làm. Nói đến đây. Áo mễ ra thanh âm càng ngày càng lạnh lẽo. Kinh khủng sát khí tràn ngập ở toàn bộ bên trong trận pháp không gian. Cơ hồ muốn để Trần Khuyên Địch thể nổi huyết xịt đông ghét. Bản thân cũng không giết được ngươi. Nhưng không có bản thân cho phép. Ngươi cũng vô pháp ly khai cái này trận pháp không gian. Chỉ có thể ở nơi này cô độc sống quãng đời còn lại. Tin tưởng bản thân, ngươi sẽ không nghĩ tới bên trên loại cuộc sống đó. Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi. Không phải liền là phế bỏ võ tông. trùng tu đại thuần dương công sao. không có vấn đề ấy áo mễ gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vẻ mặt sảng khoái trần khuyên địch nửa ngày không phản ứng kịp cái này cũng quá trực tiếp a chẳng lẽ có ai ý niệm tới đây áo mễ gia lập tức càng thêm lạnh lùng chợt mở miệng nói tốt ngươi ngay tại bản thân trước mặt phế bỏ ngươi cái kia ruộng gì võ công trùng tu đại thuần dương công a Trần khuyên địch vẻ mặt kích động nhìn xem áo mễ ra bất quá tà thần. Đại nhân ngươi xác định ngươi đi ra về sau. Sẽ để cho ta trở nên mạnh hơn sao không phải ta thổi. Ta đã có võ đạo tông sư đỉnh phong Tu Vi. Nếu là phế bỏ cương khí. Cũng chỉ còn lại có nhục thân Tu Vi cùng nguyên thần Tu Vi. Ta cũng muốn đột phá hỏa luyện kim đan. Nhìn xem vẻ mặt chờ mong mà nhìn mình Trần Khuyên Địch áo mễ ra lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Nói thật. Vừa rồi Trần Khuyên Địch như vậy sảng khoái đáp ứng bản thân. Còn để cho hắn có chút lòng nghi ngờ. Nhưng lời này vừa ra. Áo mễ ra nghi ngờ trong lòng ngược lại buông xuống một chút. Bởi vì Trần Khuyên Địch lý do phi thường rồi sao Hỏa luyện kim đan ở cái thế giới này đợi trên vạn năm. Áo mễ ra tự nhiên rõ ràng cảnh giới này Cũng biết muốn đạt đến cảnh giới này Nhất định phải kinh lịch thiên địa kiếp nạn Cũng chính là cái gọi là tam vị chân hỏa Mà phần lớn võ đạo tông sư Ở tam vị chân hỏa trước mặt cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi Dù là có thuần dương chi thể Có võ đạo tông sư đỉnh phong tu vi Cũng không có khả năng 100% thông qua cửa ải này Bất quá nha ha, ha, ha, ha. Áo mễ sa cười như điên một tiếng cái gọi là tam vị chân hỏa đối các ngươi những cái này ngu xuẩn giới nội sinh vật mà nói đáng sợ Nhưng là ở bản thân trong mắt cũng chẳng qua là một điểm tiểu tiểu kiếp nạn mà thôi Ngươi thật sự cho rằng cái kia tam mũi chân hỏa chính là thiên địa kiếp nạn sao Vậy chỉ bất quá là tiền ví mà thôi Chân chính thiên địa kiếp nạn có thể so sánh tam vì chân hỏa còn đáng sợ hơn nhiều. Bất quá ở trong này bản thân có thể rõ ràng mà nói cho ngươi. Nếu là ngươi cứu bản thần rời đi. Trợ giúp bản thần khôi phục đỉnh phong. Cách kia trong vòng 10 năm. Bản thần liền để ngươi đột phá hỏa luyện kim đan áo mễ ra hơi ngửa đầu. Lộ ra vô cùng cao ngạo. Trên thực tế phóng nhãn giang hồ. Nếu có người nói có thể khiến người ta 100% đột phá đến hỏa luyện kim đan Cái kia thiên hạ bên trong võ đạo tông sư 99% chỉ sợ đều sẽ triệt để điên cuồng Dù là lựa chọn ra bán linh hồn cũng sẽ không tiếc quả nhiên Vừa dứt lời Trần Khuyên Địch liền lộ ra một bộ mừng như điên biểu lộ Tốt ta đây liền phế bỏ một thân này cương khí Trần Khuyên Địch trọng trọng gật đầu một cái Sau đó không nói hai lời trực tiếp hướng về phía đan điền của mình chính là đâm một cái. Cái kia tàn nhẫn bộ dáng thấy vậy áo mễ ra đều có chút chấn kinh. Mà nguyên bản trên người hắn cùng thuần dương khí rất là tương tự khí tức cũng tiêu tán theo. Chỉ còn lại có một thân khí huyết cùng nguyên thần. Thế mà thực như vậy nghe lời à đều làm đến nước này. Áo mễ ra thật đúng là cảm thấy ra ngoài sau có thể lưu tiểu tử này một mạng. Không bằng nói trái lại lợi dụng thuần dương cung để tử đến diệt đi thuần dương cung. Thậm chí tiên thi thuần dương đạo tôn. Cũng có thể để cho hắn rất có. liền quyết định như vậy một phần hai ý niệm tới đây. Áo mễ gia thần sắc lập tức hòa hoãn lại. Rất tốt. Bản thần từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng. Nếu đáp ứng liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. ngươi tốt nhất tu luyện đại thuần dương công A. Lấy thiên phú của ngươi Một khắc đồng hồ thời gian hẳn là cũng đủ để tu luyện ra một tia thuần dương khí Là tà thần đại nhân Trần Khuyên Địch trực tiếp xiếp bằng ngồi dưới đất Bày ra một bộ tu luyện bộ dáng, Sau đó liền là ở trong lòng cười lạnh một tiếng Cái này tạm thời ổn định áo mễ ra về sau Trần Khuyên Địch lập tức liền minh bạch đối phương không nhìn ra nhục thân của mình kim đan Trên thực tế bây giờ Trần Khuyên địch toàn bộ nhục thân chính là một khỏa kim đan. Đan điện phá không phá căn bản chính là chuyện không sao cả. Về phần là khí. Vốn chính là đặc biệt từ trong ngoài chia ra, phế liền phế. Không quan trọng hồi tưởng vừa rồi bản thân tinh xảo diễn ký còn có chân thành biểu lộ cùng quả quyết hành vi. Thật sự là quá hoàn mỹ ta Trần Khuyên địch quả nhiên là trí kế vô song nếu tạm thời ổn định đối phương. Vậy kế tiếp liền chỉ dùng của mình thông tội đại não để suy nghĩ ra một cách thoát ly trước mắt hiểm cảnh phương pháp hữu hiệu. Vận chuyển đầu ấp của ta 10 phút đồng hồ trôi qua. Không nghĩ ra đến gặp việc nghĩ phải rời đi nơi này cũng chỉ có làm cho đối phương chủ động mở ra trận pháp không gian để cho mình rời đi. Mà muốn làm cho đối phương chủ động mở ra trận pháp không gian. Bản thân nhất định phải đem hắn thả ra. nhưng mấu chốt là ta căn bản làm không được a cũng không thể thực phế ta một thân tu vi này a đây hoàn toàn chính là một ngõ cục tuyệt đối không phải ta trần khuyên địch tương đối đần nguyên nhân xong đời chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ làm sao bây giờ nếu không dứt khoát cùng ma đầu kia liều ý niệm tới đây trần khuyên địch lập tức thì có một loại dục dịch xúc động bất quá không đời hắn bắt đầu chuẩn bị chớ quấy dày Không thấy được ta đang suy tư vấn đề. A trần khuyên địch bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngạc nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mà để cho hắn kinh ngạc là. Lúc này toàn bộ trận pháp không gian thế mà đều lâm vào một mảnh vượng dị màu trắng đen bên trong. Giữa không trung áo mễ ra càng là biểu lộ đình trệ. Cũng không nhúc nhích. Quả thực giống như là. Thời gian ngừng lại suy nghĩ nhiều quá. Trước đó vang lên thanh âm lần thứ hai truyền đến. Trần khuyên địch muốn quay người. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là. Ngay cả hắn mình lúc này đều là thân thể cứng ngắt. Võ đạo tông sư đỉnh phong nhục thân thậm chí ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy Phản phất có vô số tòa núi lớn ép ở trên người hắn đồng dạng. Chỉ là đưa ngươi tự hỏi tốc độ tăng nhanh mà thôi thời gian ngừng lại loại này đại chiêu ta nếu là có. Thể làm được mà nói, năm đó ta đã sớm trường sinh bất lão. Một đạo thẳng cấp thanh niên thân ảnh lặng yên rơi vào Trần Khuyên Địch trước mặt tướng Mạo Phổ Thông, không phải rất đẹp trai. Ngươi là... Không mở miệng được, Trần Khuyên Địch chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng đối phương lại phản phất nghe được đồng giảng mỉm cười. Bản Tôn Thuần Dương Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 22 sừng sững ở đại địa phía trên thuần dương đạo tôn. Một cách có thể xưng truyền kỳ nam nhân, bằng sức một mình đặt xuống thuần dương cung một cách như vậy võ đạo thánh địa. Võ Lâm Chí Tôn tu vi đã từng vô địch thiên hạ, cho dù là đạo Phật hai mạch, nhân gian hoàng triều, đối với hắn đều là vừa kính vừa sợ. Cái khác thánh địa, vô luận là đạo Phật ma tam mạch, Vẫn là đao kiếm nhị tung Lại hoặc là vô sinh đạo, Mạc môn Tiên cung Đều là trải qua vô số tuổi nguyệt ma luyện Lúc này mới hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần thành tựu võ đạo thánh địa Thanh danh của bọn hắn là thông qua nhiều đời cường giả cách sau nối tiếp cách trước mới tạo nên Nhưng là thuần dương cung khác biệt Cùng mặt khác thánh địa so sánh thuần dương cung chính là một tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi Đạo Phật Ma Tam Mạch không nói Chính là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống đạo thống Nội tình thâm hậu Vô sinh đạo cũng là từ đạo môn chia ra bộ phận đao kiếm nhị tông ở thượng cổ thời đại vừa mới lúc kết thúc liền sáng lập Hơn nữa một mực kéo dài đến nay Mặt môn có cơ quan thành càng là cơ hồ đứng ở thế bất bại Các hạ học cung dựa vào nhân gian Hoàng Triều Nghĩ đến đều là trường thịnh không suy Chỉ có thuần dương cung sở dĩ trở thành võ đạo thánh địa thuần túy là bởi vì năm đó thuần dương đạo tôn quá ngưu bức. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. uy thế so bây giờ đại càn thánh thượng còn phải mạnh hơn không ít. Tối thiểu đại càn thánh thượng còn đang nghiêng dị tôn phái giới thực lực. Thuần dương đạo tôn năm đó lại là quét ngang thiên hạ. Ngay lúc đó thiên hạ đệ nhị cường giả thậm chí ngăn không được hắn một chiêu. Hai người hoàn toàn không ở một cách phương diện bên trên. Đối với cách này thuần dương đạo tôn còn đặc biệt cảm khái qua. Bản tôn mặc dù là thiên hạ đệ nhất. Nhưng cũng không có nghĩa là bản tôn chỉ có đệ nhất thiên hạ thực lực. Mà là phương thế giới này cao nhất thành tựu. Cũng bất quá là thiên hạ đệ nhất thôi. Cỡ nào trang bức một câu nghe nói thuần dương đạo tôn nói xong lời này về sau. Nhất thời bị thời đại kia cơ hộp tất cả cường giả tối đỉnh vây công Sau đó đám kia chí cường giả liền bị thuần dương đạo tôn một quyền một cách tiểu bằng hữu Toàn bộ đều cho thu phục Mà thuần dương cung võ đạo thánh địa địa vị cũng chính là ở sau trận chiến ấy thành tựu Mà lúc này vị này truyền kỳ nam nhân đứng trước mặt mình Trần khuyên địch làm như thế nào đáp lại hắn trầm mặt chốc lát Mở miệng nói que xe a thuần dương đạo tôn trần khuyên địch phát thế đây là hắn lần thứ nhất ở trên người một người nhìn thấy nhanh chóng như vậy sắc mặt biến hóa từ không rõ ràng cho lắm đến kinh ngạc hết sức từ kinh ngạc hết sức đến không dám tin từ không dám tin đến kinh hỉ vạn phần từ kinh hỉ vạn phần lại đến bừng tỉnh đại ngộ Cuối cùng như ngừng lại đồng hương gặp gỡ đồng hương cảm động bên trên thiên vương cách địa hổ bảo tháp chấn sông yêu có một không hai. Trần Khuyên Địch ngơ ngác nhìn vẻ mặt mong đợi thuần dương đạo tôn. Đột nhiên cứng đờ. Có một không hai câu tiếp theo là cái gì đồ chơi Trần Khuyên Địch phát thể chưa từng có một khắc như vậy hối hận lúc trước không có học tập cho giỏi. Anh thấy Trần Khuyên Địch không có trả lời ngay đi lên. Thuần dương đạo tôn lại là xứng sờ. Chợt do xét tính mở miệng. Trung Quốc thẳng dư định lý chứng minh phương pháp Trần Khuyên Địch. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thuộc sao Trần Khuyên Địch. Vật lý kiểu gì cũng sẽ A, Newton ba đại định luật đơn giản như vậy tổng không phải không biết A Trần Khuyên Địch. Cuối cùng thuần dương đạo tôn rốt cuộc lộ ra một phần lý giải bộ dáng. Tiểu đệ đệ, ngươi xuyên Việt trước hẳn là còn ở sơ Trung A thực sự là làm khó dễ ngươi thổ khổ nhiều như vậy. Trần Khuyên Địch Hốn chứng lão tử xuyên Việt trước đại học đã sớm tốt nghiệp đã nhiều năm vừa chuyển đồng ý nghĩ Trần Khuyên Địch lập tức phản ứng lại Đáng chết Làm sao quên Thuần Dương đạo Tôn là cách đại học bá a nếu không cũng làm không ra một bộ kia tôn sư chảy nước suốt 100 ngày Chính đầy đầu tức miệng mắng to Trần Khuyên Địch đột nhiên dừng lại Trong đầu mình thanh âm hắn giống như nghe được ai nhìn một chút Thuần Dương đạo Tôn Thấy hắn vẫn như cũ khuôn mặt thương hại. Trần Khuyên Địch thử nghiệm ở trong lòng mắng hắn hai câu. Hắn cũng là không phản ứng chút nào. Nói như vậy hắn hẳn không phải là có thể nghe được bản thân tất cả tiếng lòng. Nói cách khác. Một giây sau. Nghĩ thông suốt tất cả Trần Khuyên Địch lập tức lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Hai mắt hiện ra giọt nước mắt. Thuần Dương ca ca. Vốn dĩ nghĩ giả bộ nai tơ lắc lư một lần đối phương Kết quả ca ca hai chữ vừa mới nói ra liền bị bản thân chán rét Một trận lòe loạt thao tác xuống tới Trần khuyên địch cũng coi như ổn định tâm thần Đè xuống nhìn thấy cái thứ hai xuyên Việt giả kích động Mà đổi thành một bên thuần dương đạo tôn tựa hồ cũng hồi phục thần trí Suýt nữa quên mất chính sự thời gian có hạn ta liền không cùng đồng hương ngươi miệng gặm Cái này thuần dương đạo tôn còn giống như là cái người Đông Bắc. Đầu tiên. Có thể nhìn thấy ta. Đã nói lên ngươi hẳn là cũng nhìn thấy bị ta trấn áp cái kia thiên ngoại tà thần. Tên kia thì thật còn thật có ý tứ. Cũng là ta cho thuần dương cung hậu bối chuẩn bị thí luyện. Không nghĩ tới thế mà bị ngươi cho gặp. Bất quá vừa vặn. Ngươi tới tiêu diệt hắn tốt rồi. Ta tới ngươi xác định trần khuyên địch có chút quên tâm. Cách này thiên ngoại tà thần cùng mình ở Tây Cương đạo gặp cái kia cũng không đồng sản Bất kể là uy thế vẫn là khí tức đều muốn viễn siêu cái sau Yên tâm đương nhiên sẽ không để cho ngươi vô duyên vô cớ đi cùng người ta liều mạng Thuần Dương đạo tôn mỉm cười cái kia thiên ngoại tà thần vị trí phong ấm kỳ thật cũng là ta cho Thuần Dương cung lưu lại to lớn nhất áp chủ bài Tiếp xuống ta liền dẫn ngươi đi gặp mặt nó Nói đến đây thuần dương đạo tôn trên mặt cũng lộ ra một bộ thần sắc kiêu ngạo Nói thật Ta từ vừa mới xuyên qua tới cái kia sẽ vẫn tại cấu tư Thẳng đến tu vi đại thành mới chính thức đem món đồ kia cho chế tạo xong Dùng kia thiên ngoại tà thần tinh hoa quẩn dưỡng vạn năm Hiện tại hẳn là chân chính đạt tới được đỉnh phong Cứ kéo dài tình huống như thế Đầy đủ giúp ngươi tiêu diệt cái kia tà thần Thuần Dương cung kiện thứ hai chấn cung chi bảo Thuần Dương đạo tôn một tiếng quát nhẹ. Chợt trần khuyên địch đã cảm thấy một cố đại lực rơi vào nhục thân của mình bên trong. Toàn thân đông tại thời khắc này tự chủ chuyển hóa. Thế mà trực tiếp hóa thành Thuần túy nhất nguyên thần chi lực. Hóa thành một đạo bóng người màu vàng ấm bị Thuần Dương đạo tôn từ nhục thân bên trong rút ra. Xuyệt xuyệt quả nhiên là đi được nhục thân kim đan con đường. Xem ra ngươi cũng đi qua Thuần Dương bí cảnh. Đi theo ta. Thuần Dương đạo tôn lôi kéo Trần Khuyên Địch hóa thân nguyên thần quang ảnh trực tiếp chìm xuống. Thế mà rơi vào trận pháp không gian trong lòng đất. Một trận trời đất quay cuồng về sau. Trần Khuyên Địch liền đi tới một chỗ hoàn toàn mới không gian. Đầy trời hắc vụ tràn đầy ở trong không gian. Nhưng ở trong hắc vụ nhưng lại có một chút kim quang. Tới gần xem xét. Đó là một tôn đỉnh thiên lập địa, sống như như núi cao to lớn khôi lỗi Khôi lỗi hiện ra dáng vẻ hình người Vật liệu thì là xanh trắng đỏ xen nhau kỳ gì kim loại Phía trên khắc đầy đủ loại phù văn Phù văn lại liên kết thành nguyên một đám trận pháp cường đại Mà ở tự nhân ngực Thì là một cách tựa hồ là thao tác dùng kiểu cởi mở không gian Từ cái này kết cấu đến xem Trần Khuyên Địch quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đắc ý thuần dương đạo tôn. Khù khủ. Thế nào bản tôn có ngưu bức hay không ngưu bức ngưu bức? Trần Khuyên Địch xuất phát từ nội tâm nói, ngài đây là muốn ăn đứng ở đại địa phía trên A. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 23 ta cũng biến thành quang ngươi làm sao tạo ra cách đồ chơi này A. Trần Khuyên Địch gương mặt kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn xem thuần dương đạo tôn biểu lộ quả thực giống như là lại nhìn xuyên Việt giả đại tiền bối. Mà thuần dương đạo tôn cũng là hơi ngửa đầu. Khuôn mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Bản tôn thông thiên triệt địa thủ đoạn há lại ngươi có thể sánh ngang nhớ năm đó. Bản tôn luyện hóa thiên địa duy nhất một tòa như ý thần thiết khoáng mạch. Đem nó đặt cái này trận pháp bên trong. Dùng sức mạnh của tà thần không ngừng mài rũ ở lưu lại một sợi thần thức đến cam đoan sau cùng thành phẩm sẽ không thoát ly lúc trước bản thiết kế. trong đó công trình không biết có bao nhiêu to lớn. năm đó ngươi hẳn là cũng dép qua mô hình a sư. trần khuyên địch sắc mặt cứng đờ. lập tức nhớ tới lúc trước mua được trong truyền thuyết mô hình. kết quả dép ba ngày dép ra một cái chân bi thảm kinh lịch. nhìn về phía thuần dương đạo tôn ánh mắt cũng càng thêm bắt đầu sùng bái. Nói như vậy ngươi Không sai Thuần Dương Đảo Tôn dừng thẳng lên một căn ngón trỏ Ta dép nó trọn vẹn một phản năm nhưng có thể đây chính là yêu a. Trần Khuyên Định rất tán thành gật gật đầu Chợt mở miệng nói Thứ này ngươi dự định gọi nó tên gì đừng nói cho ta ngươi dự định trực tiếp gọi nguyên danh a. ăn liên quan tới điểm này ta cũng nghiêm túc suy nghĩ qua Thuần Dương Đảo Tôn nghiêm túc gật gật đầu Đây là trung thổ đại thế giới từ thời đại viễn cổ đến nay. Trải qua thượng cổ thời đại. Cho tới bây giờ cách niên đại này. Hoành khóa vô số năm mới xuất hiện cố thứ nhất loại cực lớn con dối hình người. Có thể nói tượng trưng cho cơ quan học ánh giảng đông. Là lúc đầu con dối hình người B. Sơ. Cho nên không bằng liền kêu nó sơ hào cơ. Ngươi là nghĩ bức ta nhổ nước bọt A là như thế này không sai thay cái xanh Từ thuần dương đạo tôn cười cười. Lời nói xoay chuyển. Vậy liền thay cái xanh tự tốt rồi. Ngươi nhìn người khổng lồ này cao to như vậy. Hơn nữa buồng lái này cửa khoang hợp lại về sau. phảng phất một cái to lớn bạch sắc thủy tinh. Cùng ơn cha man có chút tương tự. huống hổ nâng lên ơn cha man. Ngươi trước tiên nghĩ đến A ấy trần khuyên địch xứng sờ. Vô ý thức mở miệng nói. Ti ra. Đúng thuần dương đạo tôn vỗ tay một cái Cho nên bản tôn quyết định dung hợp hai cái danh tử này Đến tưởng niệm chúng ta xuyên Việt trước thế giới kia Ti ra cũng ơn cha man Không bằng liền kêu đi o Cái tiếp theo lập tức lập tức cho ta đem xưng hô thế này đổi đi Trần khuyên Địch trực tiếp hướng về phía thuần dương đạo tôn chính là đấm ra một quyền Bất quá bị đối phương cười né tránh Cái này cũng không được a, cái kia hình thiên chủ thế nào hoặc là cự thần binh gian vẫn là đủ loại trên ý nghĩa mà nói những tên này hết thảy đều là không thể xuất hiện trần khuyên địch cười mắng nói nói. Mà thuần dương đạo tôn cũng là vẻ mặt vui sướng nụ cười. Mà cái này một trận nhổ nước bọt. Cũng để cho trần khuyên địch tâm tình không tự chủ được buông lỏng lên. Cùng lúc sớm nhất nhìn thấy thuần dương đạo tôn tâm tình hoàn toàn khác biệt. Lúc kia mặc dù cũng có được đồng hương gặp gỡ đồng hương kích động Nhưng một phương diện khác Thuần Dương Đạo Tôn thân phận lại là nhất trọng cách duyệt Dù sao Trần Khuyên Địch Xuyên Việt đến nay Có quan hệ Thuần Dương Đạo Tôn truyền kỳ đã sớm như sấm bên tay Có lẽ Trần Khuyên Địch bản thân không có phát giác Nhưng trên thực tế hắn cũng sớm đã dung nhập cái này trung thổ đại thế giới Mà ở cái thế giới này lớn nhất quy tắc Chính là tôn trọng cường giả. Đối mặt một cách đã từng thiên hạ đệ nhất cường giả. Trần Khuyên Địch lại làm sao có thể sẽ không có câu thúc nhưng là một trận nhổ nước bọt cùng bị nhổ nước bọt xuống tới. Trần Khuyên Địch lại là thấy được Thuần Dương Đạo Tôn vô địch thiên hạ sau lưng mặt khác. Cũng để cho hắn cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ. Mà Thuần Dương Đạo Tôn sao lại không phải như thế thân làm một cách thâm niên trạch nam. Từ khi xuyên qua tới. Có siêu sức mạnh tự nhiên về sau. Trong đầu của hắn không biết có bao nhiêu tao thao tác. Kết quả phóng nhãn thế giới. liền cái có thể hiểu được bản thân. Nhổ nước bọt bản thân người cũng không tìm tới. Nội tâm của hắn trên thực tế là phi thường cô độc. Có thể có phen này nói chuyện đối hai người mà nói đều là một loại buông lỏng. Tốt rồi tốt rồi. Một bên cười thuần dương đạo tôn một bên xoa xoa khói mắt. Thời gian của ta thật không nhiều. Đây chỉ là ta lưu lại nơi này một sởi thần niệm mà thôi. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như bản thể cũng ở chỗ này liền tốt. Bản thể Trần Khuyên địch sợ hãi cả kinh. Ngươi còn chưa có chết à đậu xanh rau má thuần dương đạo tôn không chết. Đây chính là kinh thiên đồng địa tin tức lớn a. Hầu thuần dương đạo tôn dừng lại. Chợt cười cười. À... Lúc trước ta xem như thần miệng bị chia cắt ra đến thời điểm, bản thể còn chưa có chết đây. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng thân ta là một đời thiên kiêu. Nói không chừng sớm tìm được trường sinh bất lão bí pháp. Đang chỗ nào tiêu giao sung sướng đây huống hồ năm đó bản thể thế nhưng là có phát hiện. Nói không chừng đã xuyên Việt về đi ta cũng không biết nữa. Chính là như vậy nói chuyện. Thuần Dương Đạo Tôn một bên nói. Một bên mỉm cười. Bất quá trần khuyên địch lại là bén nhạy phát hiện thân thể của đối phương thế mà bắt đầu dần dần bốc hơi. Từng khỏa hạt ánh sáng dần dần từ trên người hắn lan tràn ra. Và lại không nói bản thể, dù sao bây giờ ta là sắp treo. Tốt rồi thuần dương đạo tôn thần sắc nghiêm lại. Đây chính là lúc trước ta lưu lại cuối cùng khảo nghiệm. Nơi này là trận pháp tận cùng dưới đáy. Tất cả chiến đấu dư ba đều không thể rời bỏ nơi này. Mà nhiệm vụ của ngươi liền là ở nơi này triệt để tiêu diệt cái kia tà thần dùng ta tỉ mỉ chế tạo cuối cùng quyết chiến binh khí đô thiên tỏa trần khuyên địch. Ra ngoài ý định không phải là cái gì phi thường kỳ hoa danh tự. Ta nên làm thế nào hắn làm thế nào thuần dương đạo tôn vẻ mặt không rõ ràng cho lắm nhìn về phía trần khuyên địch. Sau đó chỉ chỉ đô thiên tỏa ngực còn cần nói. Ngươi coi ta vì cái gì đem nguyên thần của ngươi cho rút ra Nhanh Đem nguyên thần đầu nhập vào Dùng nguyên thần kết nối đô thiên tọa, Sau đó liền có thể nhẹ nhóm tha túng Thuần dương đạo tôn lời nói càng nói càng nhanh Mà trên người hắn phát huy hạt ánh sáng cũng càng ngày càng nhiều Ngay tiếp theo hắn nguyên bản mười phần ngưng thực thân ảnh đều dần dần ảm đạm xuống Đúng rồi Tiêu diệt tà thần về sau Cách này trấn áp trận pháp liền cùng một chỗ đưa cho ngươi. Ngươi có thể dùng đô thiên tỏa bên trong ghi chép phương pháp đem nó thu hồi đến. Về phần mặt môn, có đài này đô thiên tỏa ở. Đám kia vì cơ quan thuật không tiếc bất cứ giá nào ra hỏa tuyệt đối sẽ quỳ xuống liếm chân của ngươi ngô ăn. Phải đóng thay mặt chỉ chút này. Chuẩn bị xong chưa trần khuyên địch cách này mới phản ứng được, hầu a cái gì nói thật. Thuần Dương Đạo Tôn lời nói xoay chuyển. Ta thực sự ca múa nhạc hâm mộ ngươi A Tân Tân khổ khổ tạo ra được đô thiên tọa Kết quả chính mình cũng không có thao túng qua. Đây chính là nam nhân trung cực lãng mạn A. Ngươi còn có cái gì bất mãn sao ác. Trần Khuyên Địch vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa đỉnh thiên lập địa cử nhân đô thiên tọa Mau cút thừa dịp Trần Khuyên Địch ngẩn người trong nháy mắt. Thân ảnh tư ảnh Thuần Dương Đạo Tôn trực tiếp rơi vào phía sau của hắn. No bụng ngầm thâm ý nhìn Trần Khuyên Địch một cái. Nhưng lại phản phất không phải lại nhìn hắn. Mà là tại nhìn trong cơ thể hắn thứ nào đó. Bất quá rất nhanh. Thuần Dương Đạo Tôn liền thu liếm ánh mắt. Chợt tung ra một cước đi ngươi Trần Khuyên Địch trực tiếp nhảy lên một cái. Nguyên thần hóa thành một vệt kim quang rơi vào đô thiên tỏa khoang điều khiển bên trong. Sau đó cửa khoang khép lại. Hóa thành một khối bạch sắc thủy tinh. Lấp lói lấy trắng nón quang mang. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 23 chương 24 kéo dài vạn năm trước một trận chiến áo mễ ra tâm tình lúc này là sảng khoái. Dù sao lần này mình đột phá phong ấn hoàn mỹ kế hoạch ly thì khúc chiết Trước sau thay đổi rất nhanh thật sự là mạo hiểm kích thích. Bây giờ nhìn thấy Trần Khuyên Địch như vậy nghe lời bắt đầu tu luyện Đại Thuần Dương Công. Phá phong ngày gần trong gang tấp. Tự nhiên là tâm thần thư sướng. hận không thể cất giọng ca vàng một khúc. Không sai biệt lắm cũng 15 phút đồng hồ rồi u áo mễ ra nhìn về phía trên đất Trần Khuyên Địch. Muốn biết hắn tu luyện thế nào. Phù phù. Sau đó ánh vào áo mễ ra mi mắt. Là chậm rãi đến cùng. Sắc mặt tái nhợt. Nhiếm nhiên không một tiếng động trần khuyên địch Chết Áo mễ ra Tu luyện đại thuần dương công còn có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết sao không đúng tiểu tử này không phải thuần dương chi thể sao làm sao có thể sẽ tu luyện tu chết a cứ việc áo mễ ra lại thế nào tự tuyệt sự thật này Ngã trên mặt đất đã không có nguyên thần khí tức trần khuyên địch vẫn như cũ còn tại đó Để cho hắn kém chút phát cuồng Nhục thân khí huyết vẫn còn Nguyên thần lại là tịch diệt điều này sao có thể không tiểu tử tiểu tử ngươi tỉnh lại a ngươi không nên làm ta sợ a đây là áo mễ ra lần thứ nhất chân tâm thật ý hy vọng một người không muốn chết Ngay tại lúc hắn muốn áp sát tới xem xét trần khuyên địch tình huống cụ thể Nhìn xem còn có hay không cứu thời điểm Âm âm cũng không phải là hiển lộ bên ngoài hóa thân Mà là áo mễ ra ở vào trong phong ấm bản thể cảm thấy không đúng ta thần trực xác để cho hắn trước tiên khôi phục tỉnh táo. Cũng thu hồi đến phong ấm bên ngoài ý thức. Bắt đầu thôi động mình đã có mấy ngàn năm không có nhúc nhích qua thân thể. Trong phong ấm đầy trời tà khí bên trong. Một đôi đỏ tươi như máu đôi mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt đảo qua phong ấm trên dưới. Cuối cùng như ngừng lại phong ấm trung ương. Ở áo mễ ra cảm ứng bên trong. Đó là phong ấm hạch tâm. Tràn ngập thuần dương đạo tôn thuần dương khí. Trên thực tế mỗi lần áo mễ gia dự định trùng kích phong ấm thời điểm. Đều là đối phương đem chính mình ngăn ngăn lại. Cho nên áo mễ gia mới hy vọng mượn nhờ ngoại giới thuần dương khí đến tan giã này phong ấm. Nhưng là bây giờ xem ra. Không chỉ có kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn. liền cách này trên vạn năm duy trì không đổi phong ấm đều xuất hiện biến hóa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tà ma một cố vinh khủng dương cương ý niệm bỗng nhiên bộc phát. Từ phong ấm hạch tâm khuyết tán ra. Tùy theo bùng nổ còn có cái kia để áo mễ ra nhức đầu trên vạn năm thuần dương khí. Phản phất một vành mặt trời giáng lâm. Vô số tà khí toàn bộ bị cái kia chí dương rất lớn đích khủng bố ý cảnh đốt sạch sẽ. Mà ở trong mặt trời tâm hiện thân chậm rãi đi tới thì là một tôn cao mấy chục mét bóng người. Đây là... À, đồ chơi áo mễ ra phát thể Bản thân xâm lấn nhiều như vậy thế giới Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cách như vậy đồ chơi Nhìn qua tưởng như là tự nhân tục Tràn đầy sinh mệnh khí tức Nhưng toàn thân lại là dùng kim loại chế tạo Nhưng nếu như nói là vôi lỗi Nhưng lại có rõ ràng thần niệm ba động Thật sự là quá vượt dị Nhưng không có thể phủ nhận là áo mễ gia từ trên người của đối phương cảm thấy cảm giác nguy cơ to lớn nếu như là áo mễ gia đỉnh phong thời kỳ lời nói một cách như vậy cử nhân trong mắt hắn tự nhiên không tính là cái gì đơn giản chính là một số lớn đồ chơi nhưng bây giờ áo mễ gia là trạng thái gì vạn năm tinh hoa rút ra đã sớm để cho hắn suy yếu đến mức cực hạn mà trước đó vì thực hiện phá phong kế hoạch Còn thiêu đốt số lớn sinh mệnh tinh hoa đến để thăng trần khuyên địch thể chất Chuyện cho tới bây giờ hắn tình trạng quả thực đê mê đến mức cực hạn. Nếu như dùng cái thế giới này thực lực đến xác định Chỉ sợ tối đa cũng chỉ còn lại có hỏa luyện kim đan thực lực Ha <cười> ha Dừng một chút Áo mễ ra rốt cuộc tan hết phong ấm bên ngoài hóa thân Đem toàn bộ tinh thần lực đều gia nhập vào bản tôn Một giây sau đầy trời tà khí bên trong một thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện thình lình cũng là một tôn cao mấy chục mét tự nhận hai mắt đỏ tươi mi tâm một mai mắt dọc nhưng ngoài ra lại là không có tai mũi miệng các loại khí quan cùng nhân loại bộ dáng có tám thành trở lên tương tự trình độ đây mới là áo mễ ra chân thân Bức này thân thể tượng trưng cho ngày xưa thiên ngoại tà thần bên trong người nổi bật tài nhãn chi vương thân phận và địa vị. Trọng yếu hơn chính là áo mễ ra lúc này phát hiện đột phá hoàn toàn mới phong ấm phương pháp thuần dương khí nổ tung. Thế mà hiện lộ ra một cách như vậy vật cổ quái. Nhưng là không có thuần dương khí phong ấm. Bản tôn rời đi nơi đây dễ như trở bàn tay nhưng cương khí khí ngưng tụ không tan. Trên thực tế vẫn là liên lạc cái kia cổ quái đồ chơi. Chỉ cần bản thân có thể đem đánh nát. Cái này to lớn phong ấm từ sụp đổ ý niệm tới đây. Áo mễ ra không khỏi ngẩng đầu hét dài một tiếng hắn không có miệng. Nhưng cũng không cần dùng miệng. Kinh khủng thần niệm trực tiếp dẫn ra tứ phương tà khí. Nhấp lên thật lớn tiếng gầm. Hướng về chậm rãi đi ra quang chi cử nhân đô thiên tỏa đánh tới. Mà thẳng đến lúc này. hô a trần khuyên địch cuối cùng mới là quen thuộc đô thiên tọa động tác trước đó chưa từng có nguyên lai like là đây chính là sừng sững ở đại địa phía trên cảm giác sao trần khuyên địch cảm thấy mình cảm động đến nhanh khóc áo mễ xa nhấc lên tiếng gầm uy năng vô tận đổi lại võ đạo tông sư chỉ sợ đã bị tiếng này sóng cho chấn động gần chết nhưng bây giờ rơi vào đô thiên tọa trên thân Cũng là bị khắp chung quanh tràn ngập Trần Văn Chi Quang cho toàn bộ triệt tiêu Hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Đô Thiên trong không gian Trần Khuyên Địch Thật mạnh Trần Khuyên Địch thậm chí cảm thấy hai tay của mình có thể đánh nát tất cả Không thể ngăn cản theo bản năng Trần Khuyên Địch nhìn về phía cách đó không xa áo mễ ra Chợt bỗng nhiên oanh ra một quyền rõ ràng cách xa nhau một khoảng cách Đô Thiên tỏa cách này đấm ra một quyền Ở áo mễ ra trong mắt lại phản phất gần ngay trước mắt đồng dạng. Quyền ra quyền đến. Thiên địa lật đổ. Căn bản không thể nào tránh né cơ hồ là theo bản năng. Áo mễ ra mi tâm mắt dọc mở ra. Một cỗ không gian vượt gì chấn đồng lan tràn ra. Ở cỗ ba đồng này tác dụng dưới. Áo mễ ra trước người không gian hơi hơi vạn vẹo. Cùng đô thiên tỏa ở giữa khoảng cách cũng không ngừng kéo rối Trong một trước mắt. Chỉ xích thiên nhai mà ở cái này kéo dài trong không gian. Vô cận tà khí diễn hóa vô cận lệ dục Không ngừng ăn mòn đô thiên tỏa thân thể. Mà theo áo mễ sa mi tâm thủ nhãn nhìn chăm chú. Một túm màu đỏ thấm ánh lửa chợt hiện. Mang theo hủy diệt vạn vật khủng bố ý cảnh cũng rơi vào đô thiên tỏa thiết quyền bên trên. Một đòn phía dưới. Áo mễ sa dĩ nhiên là toàn lực ứng phó nhưng dù vậy. Đô thiên tỏa lại là thẳng tiến không lùi. Thiết quyền không chút nào dao động tiếp tục đập về phía hắn chỉ xích thiên nhai nhảy lên mà qua. Hủy diệt chi hỏa một quyền đánh nát. Quyền ý càng là hóa thành thuần túi dương cương ý niệm. Trực tiếp phá hủy đến gần vô tận lệ vượt. Cuối cùng mang theo không thể ngăn trở khí thế đập vào áo mễ ra đỉnh đầu. Ngay tiếp theo bản thân hắn đều trực tiếp cho chùi bay ra ngoài ầm ầm toàn bộ tà khí không gian đều ở chấn động. Áo mễ ra cái kia thân thể khổng lồ ở trong không gian trước sau quay cuồng Chật vật không chịu nổi Hốn trứng gầm lên một tiếng Áo mễ ra lập tức bò lên Mi tâm mắt sọc trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu Thuần xương là ngươi đúng không ta biết nhất định là ngươi ngươi khi đó lưu lại thần niệm ở chỗ này như thế nói đến Ngươi là nhìn ra kế hoạch của ta Dự định triệt để ma diệt ta tốt tốt tốt áo mễ ra một bên gầm thép. Một bên không ngừng không tiếc đại giới mà tăng lên lấy lực lượng của mình. Đã như vậy. liền để chúng ta kéo dài vạn năm trước một trận chiến a bây giờ ta vô cùng suy yếu, Ngươi cũng chỉ còn lại một sợi thần niệm cùng ngày xưa lưu lại phong ấm. Cũng tính công bằng một lần này bản thân nhất định phải rửa sạch nhục nhã giết áo mễ ra nhảy lên một cái. Cùng đô thiên tỏa lần thứ hai đụng vào nhau.